Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 6 của bộ truyện Vũ Phu được viết bởi tác giả Nguyễn Nguyệt. Trước khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, Thú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Thú Quỳnh cũng như là giúp cho kênh Chị Dậu có thêm chi phí để duy trì.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 Em quả thật sự lý trí Em là em gái của chị mà Đương nhiên là phải lý trí giống chị rồi Dù trong lòng đang đau nhói Nhưng khi nghe Thu nói như vậy Tôi cũng phải bật cười Thu ngồi bên cạnh tôi Thủ thủy nói chuyện với tôi Tôi nằm nghe Thu nói Mà thiếp đi lúc nào cũng không hay Vài ngày sau đó tôi nhận được tin nhắn của Lâm Em thấy trong người thế nào rồi Đã khỏe lại chưa Tôi đọc tin nhắn Nhưng không trả lời và giây sau Lâm lại nhắn tin cho tôi một tin khác Xin lỗi em Anh chưa bao giờ có một suy nghĩ sẽ phản bội em Cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện gì khiến cho em buồn điều đó thực sự anh không biết chuyện gì đã xảy ra Anh không nhớ một chút nào cả Anh chỉ biết đêm đó Đúng là anh uống hơi nhiều Nhưng mà so với tử lượng của anh Thì cũng không tới mức say đến như vậy Và không hiểu sao đêm đó Anh lại say tới mức ngủ thiếp đi ở trên ghế Đến lúc tỉnh dậy Ly đã rời đi Mấy ngày nay anh cũng muốn tìm Ly để làm rõ mọi chuyện Nhưng Ly luôn trốn tránh anh Anh không biết phải làm sao cho em hiểu bây giờ Ngày mai anh phải qua Nhật để mở rộng thị trường Không biết sẽ đi bao nhiêu ngày Nhưng chuyến công tác lần này chắc chắn sẽ rất lâu Anh muốn gặp em một chút thôi có được không hoài Anh chỉ cần nhìn thấy em để anh cảm thấy yên tâm thôi Tôi định sẽ không gặp anh Sẽ không dây dừa với anh thêm một lần nào nữa Nhưng lại sợ Vì chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm lý của anh sẽ ảnh hưởng tới cả công việc quan trọng Vậy nên tôi miễn cưỡng nhắn tin Tôi đã khỏe Anh hãy yên tâm mà đi công tác Khi anh trở về Chúng ta sẽ nói chuyện rõ với nhau một lần Ừ Chờ anh trở về Anh nhất định sẽ giải quyết chuyện này Bệnh của tôi chỉ là sốt thông thường thôi Nếu như trước đây thì chỉ cần uống thuốc hạ sốt, truyền nước là sẽ khỏi. Nhưng lần này có lẽ vì cộng thêm đau buồn chuyện tình cảm mà cơ thể, tâm trí của tôi bị kiệt quệ. Bệnh tình của tôi mãi không khỏi, phải mất gần 10 ngày, cơ thể tôi mới khỏe hơn được một chút. Ngày mùng 8, nhân viên đã quay trở lại công ty làm việc, nhưng vì tôi bị bệnh nên đến ngày 12 tôi mới có thể đến công ty. Từ hôm ở nhà chị Ly về, tôi với chị không liên lạc với nhau. Đến hôm nay, gặp lại nhau ở công ty, tôi và chị đều cảm thấy ái ngại. Có lẽ do từ bé đã không ở gần nhau. Đến bây giờ, khi mới nhận lại nhau, thì lại xảy ra chuyện khó xử. Nên giữa tôi với chị, vẫn có một khoảng cách nhất định. Ở công ty, ngoài công việc ra, chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau cả. Cảm giác của tôi đối với chị Ly là luôn cảm thấy không được thoải mái. Gần gũi, thân quen như tôi với Thu Mặc dù tôi và chị Ly là chị em ruột chung dòng máu chảy trong người Sau vài ngày đi làm, đến sằm tháng giêng Chị Ly nhắc tôi đến nhà chị làm mâm cơm cúng gia tiên Tôi không biết nấu ăn Lại càng không biết làm mâm cơm cúng gia tiên Nên một tay chị lo cả Tôi chỉ quanh quẩn trong bếp phụ chị vài việc lạc vật Không khí trong căn nhà hết sức yên tĩnh Qua một lúc lâu, tôi đang ngồi lâu bác thì đột nhiên, chị ly lên tiếng hỏi, phá tàn bầu không khí ngường ngùng. Chị xin lỗi, đêm hôm đó cả chị và anh Lâm đều say, không làm chủ được cảm xúc, nên mới làm ra cái chuyện tội lỗi ấy. Chị luôn tự dặn vặt mình nhiều lắm. Chị xin em hãy tha thứ cho chị và Lâm có được không? Từ giờ ngoài chuyện công việc ra, chị không bao giờ gặp riêng hay đến nhà anh ấy nữa. Từ hôm đó tới nay, chị cũng luôn tránh mặt anh ấy. Khó khăn lắm, chị em mới tìm được nhau. Chị không muốn về chuyện này mà chị em mình bị khó xử Tôi chẳng biết nên nói gì lúc này cả Nếu nói tôi với Lâm đã chia tay Thì lại càng làm cho chị thêm ấy nấy Hơi nữa tôi đã từng có một đời chồng Bây giờ trải qua thêm một mối tình Cũng chẳng sao Đau lòng một chút Giận cũng sẽ nguôi ngoai Nhưng chị chưa từng lấy chồng Cũng chưa từng yêu ai Lần đầu chị trao cho người mà chị yêu nhất Vậy nên tôi muốn Lâm có trách nhiệm với chị Tôi không nhìn chị Vừa lâu bác tôi vừa nói Những lời không thật lòng Chị yên tâm đi Em tuy ít tuổi hơn chị Nhưng em đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ Vậy nên nếu nói trong chuyện tình cảm Em sẽ mạnh mẽ hơn chị đó Trong chuyện tình yêu em bây giờ Cầm lên được thì cũng sẽ buông xuống được Em không sao cả đâu Nhưng em lo chị sẽ vì chuyện này Mà bị tổn thương Lần đầu tiên Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối Quỷ khuất của chị Ly Đôi mắt chị rưng rưng nhìn tôi, ngàn ngào nói. Giá mà chị có thể mạnh mẽ được như em gái của chị. Cuộc đời bác em phải mạnh mẽ thôi. Thật ra, sâu trong tâm hồn, người phụ nữ nào chả có chút yếu đuối chứ chị. Mà tôi không nhắc tới chuyện này nữa. Chị bảo sẽ nói cho em biết chuyện về vụ tai nạn của bố mẹ cơ mà. Chờ thêm một chút nữa tôi chị sẽ nói. Vâng. Làm mâm cơm cúng xong tôi và chị Ly, thấp hưởng cho bố mẹ và gia tiên, cầu cho một năm được bình an và may mắn. Sau đó tôi với chị ăn cơm cùng nhau rồi nói vài câu chuyện về công việc, cuộc sống. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thỉnh toán chị em tôi sẽ đi chơi, đi mua sắm và ăn uống cùng nhau. Có hôm chị Ly còn rủ tôi ở lại ngủ với chị. Tình cảm chị em cũng dần trở nên gần gũi, thân thiết với nhau hơn. Cuối tháng Giêng, Lâm mới từ Nhật trở về. Ngay sau khi đáp xuống sân bay, Lâm nhắn tin muốn hẹn tôi để nói chuyện. Lúc này đang là buổi sáng. Tôi xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong rồi đến điểm hẹn. Có điều đi được nửa đường tôi phát hiện ra mình để quên điện thoại ở nhà. Vậy tôi phải lái xe quay trở về nhà để lấy. Lúc về đến nhà tôi có chút ngạc nhiên. Bởi vì tôi nhìn thấy chiếc ô tô của chị Ly đang đầu ở trong sân. Vì chị Ly là người của Lâm, nên chủ tịch vàng rất ghét chị ấy. Vậy nên bao nhiêu năm làm trong công ty chị chưa bao giờ từng dám bước chân đến đây. Kể cả trong những ngày lễ Tết, chị cũng không bao giờ đến chúc Tết. Vậy nên, chuyện chị Ly đến đây khiến tôi cảm thấy có chuyện gì đó không lạnh. Tôi bước chầm chầm vào trong nhà, nhưng dưới nhà lại vô cùng yên ắn. Tôi bước tiếp lên trên tận. Lúc này tôi nghe thấy tiếng đó nho nhỏ, vọng ra từ trong phòng làm việc của bà chủ. Tôi nhẹ nhàng bước lại gần áp tay vào cửa, nghe lén hai người họ nói chuyện với nhau. Có lẽ chị Ly cũng vừa mới đến đây thôi. Tôi nghe thấy dòng bà chủ rất nghiêm nghị. Không ngờ rằng mạng cô lại lớn như vậy. Ta thật sai sót khi không kiểm tra kỹ, để bây giờ bị đe dọa ngược lại. Sao? Cô muốn gì thì nói đi. Muốn lên làm tổng giám đốc hay làm phó chủ tịch tập đoàn đây? Dòng chị Ly lúc này khác hẳn với khi nói chuyện với tôi. Chị ấy cười nói. Đương nhiên là chiếc ghế phó chủ tịch rồi. Hơn nữa bà phải chuyển một nửa cổ phần của bà cho tôi. Công ty này trước đây là của bố mẹ tôi. Nhờ gột công ty của bố mẹ tôi. Thì vạn tình mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Cô đang mơ sao? Nếu không tôi sẽ cho tất cả biết bà từng dàn dựng vụ tai nạn đó để giết hại bố mẹ tôi. Bằng chứng đâu cô nghĩ cô là ai mà cô đòi đấu với tôi? <cười> bà, nếu vậy tôi sẽ nói với Hoài đầu tiên. Tôi sẽ nói bà chính là người giết hai bố mẹ nó Tôi nghe thấy tiếng chát vang lên trong căn phòng Sau đó dòng bà chủ đầy tức giận Cô dám nói với con bé Tôi sẽ cho cô mất tất cả Tôi sẽ nhấn chìm cô xuống đáy xã hội Bà giết bố mẹ tôi Bây giờ bà còn dám tác tôi Bà có cái quyền gì mà dám làm như vậy Bà là cái loại rắn độc giết người không ghê tay Tôi kinh tởm bà Nhưng nghiệp đến cũng nhanh lắm Bà nhìn con trai bà đi điên điện dở dở rồi cháu trai của bà cũng không ưa gì bà Bây giờ bà chỉ còn biết Trong cậy vào hoài Nhưng nếu đó biết sự thật Thì cuộc đời này mà chẳng còn ai cả Một tiếng chát nữa lại tiếp tục vang lên Tôi đứng bên ngoài cửa Mà chân tay buổn ruộng Tôi dường như không tin vào tay mình Tôi đang nghe được câu chuyện gì đấy Còn gì đau đớn khổ sợ hơn Khi biết người mẹ nuôi nấng tôi bao nhiêu năm qua Chính là hung thù đã giết hại bố mẹ tôi Cả người tôi lành toát Ruông lên bận bật Nước mắt lăn dài xuống miền mặn chát Tiếng cài vả trong phòng Càng lúc càng gây gắt Sau một hồi tôi nghe thấy tiếng va đập lớn Trong phòng Cùng với tiếng hát thất thanh của chị Ly Tôi sợ hãi Mở cửa chạy vào Chị Ly đang đứng ruông lẫy bẫy Còn ba chủ thì nằm dưới đất Một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu chảy xuống Gương mặt tôi đang phúc chóc trắng bệt Tôi quên luôn cả chuyện Bà là người đã hại chết bố mẹ tôi Tôi quỳ xuống Ôm lấy bà, khóc nức nở. Bà chú ơi, bà chú, bà đừng bị gì nha. Con sẽ đưa bà đến bệnh viện ngay bây giờ. Tôi quay lại nhìn chị Ly, rồi vội vàng dục Chị mau mau gọi xe cấp cứu đi. Bà chủ yếu ớt nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà rơi nước mắt. Bà thiều tạo gọi tên tôi. Hoài, ta xin lỗi con. Ngàn vàng lực xin lỗi con. Không mong con sẽ ta thứ cho ta. Nhưng ta mong con sẽ không hận ta. Có chuyện này ta đã giấu ở trong lòng. mẹ yêu con, con gái của mẹ. Nước mắt tôi rơi lã chả. Bà đôi môi ruông rảy, tôi nghe thấy tiếng răng mình va lập cập vào nhau. Con cũng rất yêu bà chủ như mẹ của con, nhưng tại sao bà chủ lại làm như vậy với con? Ban đầu ta nhận nuôi con, để bù đắp chuyện xấu xa ta đã làm. Nhưng một tay ta chăm sóc con tự nhỏ, làm sao ta không có tình cảm, càng có tình cảm. Ta lại càng muốn thấy dằn vặt và tội lỗi hơn. Ta là người mẹ đáng chết, ta có lỗi với con, nhưng nhất thì không, thằng bé không biết gì cả, cũng đã phải lãnh nghiệp của ta. Ta mong khi ta không còn trên đời, con sẽ vẫn yêu thương thằng bé như một người anh trai, hãy giúp ta chăm sóc thằng bé quản đời về sau có được không? Không bà chủ đừng nói như vậy Bà chủ sẽ khỏe lại thôi Bà chủ sẽ không sao đâu Bà chủ khẽ biểm cười Bà dùng chút sức lực cuối cùng Nhơ bàn tay lên Lào đi những giọt nước mắt Đang chạy dại trên má tôi Ta biết ta không sống nổi nữa Tài sản của ta Đều đứng tên của con Còn như ta trả lại tất cả những gì đã lấy của bố mẹ con Hứa với ta Con phải thật hạnh phúc Và bình an Nói xong những lời ấy, bàn tay bà chủ đang đặt trên gương mặt tôi, liền rơi xuống. Bà từ từ nhắm mắt lại, sau đó không bao giờ mở mắt ra nữa. Tôi ôm chặt lấy bà, họa khóc nức nở. Bà chủ, bà chủ ơi, bà đừng làm con sợ mà bà chủ. Chị Ly hoảng sợ, rung rạy đứng bên cạnh tôi một lúc lâu, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi. chỉ cầm lấy tay tôi cầu xin. Ho Hoài ơi! Chị, chị không cố ý, trong lúc cãi vã dần con, chị không may đẩy bà chủ của em ngã chứ thực sự không cố tình đâu mà. Tôi đau lòng, nhìn chị Ly không nói gì, chị Ly lại tiếp tục. Chị chỉ muốn lấy lại công bằng cho bố mẹ mình tôi, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau thương thế này. L Lát nữa, kiểu gì công e cũng sẽ đến đưa chị đi. Chị làm ra tội, chị phải chịu tội, nhưng mà... Chị Ly đưa tay sờ lên bụng, dòng chị nghẹn ngạo. Chị đang mang bầu, chị đang mang trong mình đứa con của Lâm. Được 4 tuần tuổi rồi, chị định là sẽ giấu tất cả mọi người để nuôi đứa bé một mình. Nhưng bây giờ chị phải nói cho em biết, nếu chị bị bắt đứa bé phải làm sao đây? Chị khổ sao cũng được, nhưng đứa bé không thể chịu khổ. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi chứng kiến cảnh con mình sinh ra trong nhà tù chứ, chị thật sự không nở. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tôi gần như hóa điên, tôi không nghĩ về điều gì nữa. Tôi ngước đôi mắt thởn thờ nhìn chị Vậy chị muốn làm sao đây Xin em hãy nhận tội tay chị có được không Dù sao bà chủ đã để lại hết tài sản và cổ phần cho em Cho dù em có phải vào tù Thì sau này em vẫn có thể đi làm Vẫn có thể làm lại được cuộc đời Còn chị sẽ mất tất cả Chị sẽ không còn gì hết Hơn nữa còn đứa bé trong bụng chị Chị không muốn nó phải chịu khổ Tôi nhắm mắt cúi đầu xuống Cuộc đời của tôi chẳng còn gì nữa cả Bà chú đã mất, tình yêu của tôi cũng đã mất. Tôi không còn một chút động lực sống nào cả. Tôi sẽ đánh đổi vài năm cuộc đời để cho chị và đứa cháu chưa chào đời của tôi có cuộc sống bình an, hạnh phúc. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn chị, sau đó gật đổ, đồng ý. Được, em sẽ nhận tội tay cho chị. Lời tôi vừa nói trước ra, thì tiếng còi sẽ cấp cứu đã vạc lên trong sân. Bác sĩ chạy đến kiểm tra thì xác nhận bà chủ đã mất. Lòng tôi đau đớn, quặng thắt, giống như có hàng ngàn hàng vàng mũi kim suy vào trong tim. Dù biết bà là người đã gây ra cái chết của bố mẹ tôi, nhưng bây giờ tôi không thấy hận bà. Tôi ôm chặt lấy bà không buông. Nước mắt đã làm mờ hai mắt. Tôi còn rất nhiều lời muốn nói với bà chủ, nhưng bây giờ không còn cơ hội để nói. Bác sĩ chưa đến được bao lâu thì cảnh sát cũng đã tới. Bên cạnh còn có cả Lâm. Tôi đứng dậy tiếp về phía cảnh sát dỡ hai tay lên. Lại tôi đã xô ngã bà chủ của tôi. Cạch Chiếc cổng lành buốt khóa chặt vào cổ tay của tôi. Tôi được cảnh sát đưa đi. Lúc đi ngang qua Lâm, Lâm bỗng cầm lấy cánh tay tôi. Ánh mắt của anh tràn ngợp sự bi thương, giọng anh khẳng đặt. Hoài Tôi dừng bước Ánh mắt nhìn anh có chút dao động. Một lần cuối cùng tôi xin anh, xin hãy giúp tôi lo hậu sự cho bà chủ thật chu Toàn. Xin anh hãy chăm sóc, yêu thương chị gái của tôi. Giọng của Lâm càng trở nên thê lương, tuyệt vọng. Hãy tin anh, anh sẽ giúp cho em giảm nhẹ tội và hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở đây chờ em. Cổ hồng tôi tắt nghẹn trong giây lát, vài giây sau tôi mới có thể lên tiếng. Chúng ta đã kết thúc. Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa." Hoài, tôi dứt khoát gạt bàn tay quanh ra khỏi cánh tay tôi, sau đó nhanh chóng bước về phía xe cảnh sát, không cho anh một cơ hội nói gì cả. Nước mắt tôi đã càng khô, tôi bước đi thẳng không quay đầu nhìn lại. Ngồi trong xe cảnh sát, tôi thở dở, mịt mù nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, nhìn chút ánh nắng xuyên qua ô cửa, tôi nhắm mắt, ngẩng cao mặt, đón lấy Bởi vì tôi biết chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ bị nhốt trong nhà tù với bốn bức tượng lạnh ngắt. Chẳng thể đón ánh nắng buổi sáng sớm. Cũng chẳng được nhìn thấy dòng người khuyên náo, tấp nập vào buổi sáng giờ cao điểm. Cũng chẳng được đến công ty làm, gặp gỡ nhân viên, gặp gỡ các đối tác. Quảng thời gian sau này chắc chắn không hề dễ dàng với tôi. Hai mắt tôi đã sưng lên, có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều nỗi mất mát. Khiến tôi không còn nghĩ được điều gì cả Nước mắt cũng đã càng khô Tôi đã quá mệt mỏi Không còn sức lực Không còn tâm trí để oán hận Hay thàn trách ai Tôi chấp nhận Tôi chấp nhận vận mệnh đau thương của mình Nhà tù ẩm ướt U ám Trên người tôi vẫn đang mặc chiếc váy màu trắng Trên chiếc váy Loan lộ những vệt máu của bà chủ Cảnh sát dẫn tôi đến phòng tầm vấn Để lấy lời khai Tôi nín tờ bình tĩnh bước đi, qua một con đường dài tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Những mặt tường loan lỗ rêu xanh, các nhà giam nhỏ bé, chật chội đối với một tiểu thư sống trong nhung lụa, sung sướng từ bé như tôi, thì nơi này thực sự quá kinh khủng. Lúc này tôi chợt nhớ tới lời của vị sư thầy nói với tôi hồi năm ngoái. Trái tim tôi bỗng run rảy lành lẽo, từng lời mà thầy nói tại sao lại đúng tới như vậy. Ngồi trong phòng thẩm vấn suốt hơn 2 tiếng, tôi kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra và thú nhận việc mình đã làm. Có điều sự thật là như thế nào thì mãi mãi, chỉ có tôi và chị Ly mới biết. Sau khi lấy xong lời khai, cảnh sát dẫn tôi đến phòng tạm giam. Tôi chú ý thấy bên trong phần lớn là đàn ông. Khi vừa bước chân vào trại tạm giam, do bị ngoài nổi bật của mình nên đã thu hút ánh nhìn như hoang thú của đông đảo đám đàn ông trong trại giam. Mấy người đàn ông còn phấn khích, lão tới trước sòng sắt thốt lên những lời dâm ô dơ bẩn với tôi. Tôi ruột rảy nắm chặt bàn tay, không ngẩn mặt lên nhìn đám người ấy. Tôi cúi đầu đi theo cảnh sát tới phòng tạm giam, nơi đầy tầm tối, ấm thấp và có rất nhiều mũi. Mai theo mùi vị nặng nị, tôi bước vào phòng, ngồi vào một góc, cùng tròn thân thể đang ruột rảy. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới cuộc đời của tôi lại thê thảm như hôm nay. Ngồi một mình trong bóng tối, khoảnh khắc này biết bao nhiêu cường cố đã kiềm nén suốt từ đầu tới giờ đều tan vỡ. Sự sâu hãi không muốn thể hiện ra trước mặt mọi người giờ cũng đã ập tới như núi lấp bể. Đôi mắt tôi tràn đầy nước mắt, trái tim đau như vỡ vụn, Đài não tôi như hoàn toàn bị tê liệt. Niềm hạnh phúc khi tìm lại được chị gái vẫn vẹn chưa được bao lâu thì bao nhiêu ngang trái đã ập tới. Chị gái tôi đã mang tay với người yêu của tôi. Chị gái tôi đã vô tình làm bà chủ của tôi chết. Và bà chủ của tôi, người nuôi nấng tôi từ nhỏ đến lớn, lại là hung thù giết chết bố mẹ của tôi. Nỗi đau như cào xé tâm can. Tôi nằm rạp xuống, nền xi măng lành lẽo Đôi mắt tôi chầm chậm nhắm lại. Tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Nhưng bên tay tôi, đột nhiên lại nghe văng vẳng tiếng lào bầu của bà chủ. Hoài, con ngủ rồi hả? Ta đã nói với con bao nhiêu lần học hành như phải giữ lấy sức khỏe học tới mức ngủ gục xuống bàn học thế này ta không hài lòng đâu. Hoài, ta nghe thấy thù nói con ăn đồ ăn và ở ngoài cổng trường ta đã dặn con thế nào? Những loài đồ ăn ở đó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đâu vậy mà con không nghe lời ta bây giờ bị đau bụng rồi đấy, đáng đợi còn lắm. Hoài, học kỳ này con học xa suốt rồi đó đang từ hàng nhất toàn khối Mà kỳ này lại tuột xuống hàng ba. Học hành như thế này mai sau, sao có thể gánh phát được vạn thình cho ta đây? Tiếng bà chủ vang lên bên tai tôi. Từ to tới nhỏ rồi giận giận biến mất. Sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói của mẹ tôi, bà như đang trách móc tôi. Bố mẹ đã nói với con rồi. Bây giờ bố mẹ đang rất hạnh phúc. Bố mẹ cũng mong con hãy hạnh phúc. Sao còn lại nhẫn tâm giết chết người đã nuôi nấng con? Tại sao? Không phải con, không phải con làm Tôi hét thất thanh lên một tiếng Rồi hoảng loạn ngồi bật dậy Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Hóa ra chỉ là một giấc mơ Đau đớn, mệt mỏi Chứ đang nhấn chìm tôi Xuống đáy biển lành lẽo Từ nay muốn được nghe những tiếng lầu bầu Của bà chủ cũng không thể Từ nay tôi sẽ bị mang danh là Kẻ tội đồ, kẻ vong ơn bội nghĩa Bên ngoài trời lúc này đã tối Ngọn đèn soi một mảng sáng tỉnh mịt Xuống hành lang nhà tù vắng lặng Tôi ngồi im không buồn động đậy Quảng ngục mang cơm đến Tôi cũng chẳng muốn ăn Để mặc khay cơm Thức ăn ngùi ngắt Mũi chích đầy chân tay tôi Cả đêm tôi như người mất thần trí Nửa tỉnh nửa mê Chỉ sau một đêm Người tôi hốc hát đi trọng tay Mát thâm quần, cương mặt lêm lút Tóc rối xù như một kẻ điên Vài ngày sau đó Người nhà tôi mới được phép tới thăm Lâm, chị Ly và Thu đều đến Muốn gặp tôi Nhưng tôi chỉ gặp duy nhất một mình Thu Lúc tôi bị bắt đi Thu đã đi làm Không có ở nhà nên tôi chưa kịp dặn dò Thu chuyện gì cả Lúc bước vào căn phòng thăm người thân Nhìn thấy Thu tôi không kìm được Lại bật khóc Tôi hỏi Thu Em có ghét chị không? Em có giận gì hay không? Thu nước mắt lưng trọng Giọng con bé nghẹn ngào Em biết chị không muốn chuyện này xảy ra Chị coi bà chủ như mẹ của mình Bà chủ cũng là người yêu quý và thương chị nhất Trong chuyện này không ai khác Chị là người đau khổ và dằn vặt nhất Chị à không ai trách chị đâu Tất cả mọi người đều lo lắng cho chị Chuyện chị Ly là chị ruột Của chị em cũng đã biết rồi Vậy đám tang của bà chủ đã lo liệu xong rồi chứ Anh Nhất chắc bị đà kích nặng lắm Anh ấy sao rồi Anh Lâm đã đứng ra lo liệu đám tang cho bà chủ chu Toàn rồi Còn anh Nhất từ hôm đó tới nay Luôn màn tràn thái hoảng loạn Anh ấy cứ lấm bấm rằng Không phải hoài làm Em có hỏi anh Nhất Nói như vậy là sao Thì anh ấy không trả lời Ngày hôm đó anh Nhất cũng có ở nhà Tôi sợ là anh Nhất đã nhìn thấy được gì đó Đột nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo Một nỗi thấp thẩm Tôi sợ anh Nhất sẽ nói ra sự thật Thì mọi chuyện lại càng rối thêm nữa Thấy tôi trầm ngâm Thù mới lại nói tiếp Biết là cơ ở đây khó ăn Nhưng mà chị cố ăn vào nha Thỉnh thoảng em sẽ gửi đồ về cho chị Anh Lâm cũng đang lo liệu cho chị rồi Anh ấy cũng đang cố gắng bịt miệng cánh nhà báo Để giữ danh tiếng cho chị và cá vàng thịnh nữa Cảm ơn em nhiều lắm tu Thời gian này em vất vả lắm phải không Anh nhất nhờ em chăm sóc nha Chị đang nói gì vậy Anh Nhất cũng là anh của em mà, chị yên tâm đi. Nhà cửa em sẽ lo liệu hết. Còn công việc thì sao? Em được lên làm giám đốc kinh doanh rồi chứ. Thu khẽ gợt đầu tôi nói tiếp. Máy tính cá nhân của chị ở trong phòng, trong đó có rất nhiều tài liệu và thông tin khách hàng. Em hãy lấy máy tính của chị để dùng trong công việc nha. Dạ, mà chị với anh Lâm... Nghe tới đây tôi biết, Thu định hỏi thêm, nên tôi liền cắt ngang. Bọn chị kết thúc rồi. Từ bây giờ chị không muốn em nhắc tới anh ấy nữa. Em biết rồi. Tôi và Thu ngồi nói chuyện thêm vài phút nữa thì một vị cảnh sát nghiêm nghị bước tới thông báo hết giờ thăm thân. Tôi tạm biệt Thu rồi trở lại phòng tạm giam ẩm ướt, tầm tối. Ngày ngày đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo khiến tôi cả ngày càng suy sực và kiệt quệ hơn. Hơn một tháng sau, vụ án của tôi được đưa ra xét xử. Ngày hôm đó Lâm và chị Ly thô đều đến đông đủ, tôi khẽ đưa mắt nhìn ba người họ và cuối cùng dừng lại ở chỗ Lâm Đàn đứng. Nhìn anh tiểu tuệ hốc hác, thấy rõ đôi mắt trùng sâu, hàng tơ máu, ánh mắt anh dính chặt trên người tôi, vừa chăm chú, vừa có chị đó rất đau thương. Tôi luôn dặn mình không được quan tâm, để ý tới anh, nhưng trái tim con người là thứ khó kiềm chế nhất, nhìn thấy anh như vậy, tôi không cầm lòng được. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót Lòng mì tôi ghẹ ruông lên Hạ thấp ánh mắt Tôi cố gắng không nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Phiên tòa diễn ra hơn 3 tiếng Căn cứ theo luật pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tòa tuyên án phạt tội vô ý Làm chết người Tội danh thành lập Tôi bị tuyên án 4 năm tù giam Vì trước đó tôi đã trao đổi Và nói chuyện với luật sư Nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm Tuy vậy khi nghe tòa tuyên án, cả người tôi không khỏi run rảy, sợ hãi. Ở bên dưới, âm thanh xôn xao theo phán quyết của tòa. Bốn năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Tuy nhiên cuộc đời tôi bây giờ tạm coi như mất tự do. Phiên tòa kết thúc, tôi bị đưa đi. Tôi chỉ nhìn thẳng về phía trước. Ép bản thân không được quay đầu lại, không được nhìn người đang ngồi ở phía dưới. Hai người cảnh sát dẫn tôi ra bên ngoài, hai tay tôi bị chiếc còng màu bạc, cong lại đằng trước. khuôn mặt tôi đã tái nhợt cả đi, tôi cúi đầu đi qua lâm, không quay đầu nhìn anh, không dừng lại một giây. Cường như thế đi thẳng qua trước mặt anh, mặc cho anh gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Tôi không thể dừng lại, tôi không dám quay đầu, bởi tôi biết khi nhìn thấy người nhà tôi sẽ không kìm nén nổi mà bật khóc. Tôi cắn chặt đôi môi, hít thở thật sâu, bước thật nhanh về phía trước. Tôi bị dẫn ra chiếc xe chở phạm nhân, ngồi trong khoang xe yên tĩnh, lắc lư. Tôi bị giày đến một nơi mà tôi phải sống trong đó 4 năm. Chiếc xe chậm rãi chạy vào trong nhà giam, tôi khẽ quay đầu nhìn, cánh cổng nhà giam chậm chậm đóng lại sau lưng tôi, từng chút, từng chút nhốt tôi bên trong. Giam cầm tự do của tôi, tuổi trẻ của tôi tương lai của tôi người quảng ngục dẫn tôi đến phòng giam đi hết một con đường hành lang dại tối đến khi đi qua phòng giam số 103 sau trong cùng mới dựng lại người quản ngục mở cánh cửa sắt đã hoen nghĩ ra đẩy tôi vào bên trong trong phòng giam ngoài tôi ra còn có 4 phạm nhân khác các phạm nhân đều đang quan sát tôi người thì to béo người thì xăm trổ người thì trong rất dữ tợn Người quảng giáo dặn dò tôi một vài câu, sau đó rời đi. Ánh mắt của các phạm nhân sáng lên, trong con mắt hiện lên vẻ hưng phấn ác liệt. Giống như loài giả thú đã chịu đói rất lâu, bây giờ vừa nhìn thấy con mồi ngay trước mắt. Hai phạm nhân không dặn mình được liền bật dậy. Một người phụ nữ xăm trổ chừng khoảng hơn 30 hung hăng tiến tới, sờ vào mặt tôi rồi hỏi. Tiểu thư nhà giàu sao? Sao vào đây? Tôi giờ này chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì cả. Tôi không trả lời người phụ nữ ấy. Kiếm một góc ngồi xuống, thẩn thờ như người mất hồn. Người phụ nữ bị tôi ngó lơ, liền tỏ ra tước tối. Chị ta túm lấy tóc tôi giật mạnh về phía sau, sau đó trừng mắt mà nói với tôi. Tỏ vẻ tiểu thư lá ngọc cành vàng sao? Mày kêu ngạo với ai? Tao nói cho mày biết. Tao là chị Đại ở phòng này. Tất cả người ở đây phải nghe theo lời tao. Muốn sống tốt ở đây thì phải biết điều ngay cho con nhảy. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng va chạm với loài người như thế này. vẻ hung hăng, dữ tợn của chị ta khiến trong lòng tôi có chút khiếp sợ. Nhưng tôi cũng chưa từng khuất phục dưới chân ai cả. Vì vậy tôi đưa mắt nhìn chị ta, rồi tôi găng lên. Chị muốn gì đây? Chị ta đột nhiên bật cười. Con nhái này nhìn mong manh yếu đuối, nhưng cũng có bản lĩnh phết đấy. Mày phạm tội gì? Tôi lạnh lùng đáp. Giết người. Bốn người phạm nhân trong vòng giam đưa mắt nhìn nhau Sau đó người phụ nữ đang tướng lấy tóc tôi Cười lớn Giọng điệu phấn khích Gì cơ Giết người sao Bản lĩnh không nhỏ đấy Nhưng ta không biết mày đã giết ai Giết như thế nào Đã vào đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời tao Nếu không ta cho mày sống không bằng chết Nào Lại đây đắm lưng cho tao Tôi mệt Mày nói cái gì cơ Tôi nói tôi đang rất mệt, đừng làm vì tôi nữa. Câu nói của tôi vừa dứt thì ngay lập tức đầu tôi bị đập vào tường một cái thật mạnh. Bốn nữ tù nhân trong vòng dúng lại đấm đá, đánh hồi đồng tôi. Tôi đau đớn tới mức không thể kêu lên để gọi quảng giáo. Tôi biết nếu tôi vẫn còn ngoan cố, chống đối đám người này, tôi sẽ còn bị nhiều trận đòn khác nữa. Trong đây tôi chả là cái gì cả, tôi không còn phải là giám đốc kiêu ngạo. Cũng chẳng phải là cô con gái của chủ tịch tập đoàn vàng tình Vậy nên sau trận đoàn đó tôi cũng đã ngoan ngoãn Nghe theo sai bão của đám người ấy Nhưng bọn họ thô bạo và đòi hỏi những chuyện hết sức vô lý Khiến tôi mãi chẳng thể hòa nhập được Chỉ cần làm phật ý chị đại Tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt Một lần trong lúc đang ăn cơm Chị ta bắt tôi rửa chân cho chị ta Tôi chỉ nói Chờ em ăn xong em sẽ làm Chỉ như vậy thôi mà khiến chị ta tước tối. Chị ta nhổ nước bọt vào khay cơm của tôi rồi quát lên. Ăn hết khay cơm cho tao. Tôi xét chặt bàn tay. Mỗng tay cắm sâu vào trong da thịt. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ cảm thấy cay đắng kinh tẩm dâng lên tới tận cổ. Tôi bật dậy ném mạnh khay cơm xuống sạng. Cơm canh vương vải khắp nơi. Sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn. Tôi biết tôi làm như vậy kiểu gì tôi cũng bị tiếp tục ăn đọn. Cả thương thể của tôi chỗ nào cũng bầm tím Nhưng tôi không nhìn nổi nữa Tôi cầm khay cơm Đập liên tiếp xuống nền nhà Rồi hét lên như điên dại Quảng giáo thấy tiếng động lớn thì chạy tới Tôi đã vài lần nói về chuyện tôi bị đánh đập bác nạt trong phòng Nhưng quảng giáo đều ngó lơ Hoặc có xử phạt thì xử phạt sức dạ Đám người trong phòng của tôi Toàn là những người trong giang hồ Sau những hình phạt như thế Cơ bản họ không sợ Vì vậy tôi cũng chẳng thể mong chờ gì vào quảng giáo. Thấy tôi làm loạn, quảng giáo không hề hỏi hàng tôi đã xảy ra chuyện gì mà không tiếc lời chửi mắng tôi. Sau một hồi làm loạn, chính tôi cũng lại đi dọn tàn tích mà mình đã gây ra. Ngày hôm đó chị Đại không đánh tôi. Nhưng đến buổi tối chuẩn bị đi ngủ, tôi phát hiện ra chăn chiếu gối của tôi bị ướt hết. Tôi biết đây là sự trừng phạt của bọn họ. Trong đêm lành giá rét. Không có chăng cố đệm, tôi phải co ro cuộn tròn người vào một góc, lạnh ru cầm cập Có một chị trong phòng đưa ánh mắt thương hại nhìn tôi, nhưng không dám giúp, bởi vì chị cũng sợ bọn họ. Thoát cái đã hơn một tháng trôi qua. Cuộc sống trong tù khát nghiệt khiến tôi chưa một ngày được yên ổn. Nhưng tôi không dám kêu ca với tôi nửa câu, vì tôi sợ con bé sẽ lo lắng. Mà mỗi khi tới ngày tăm người nhà, Lâm đều đến thăm tôi, nhưng lần nào tôi cũng tự chối, không muốn gặp mặt. Có lần tôi nghe thấy quảng giáo nói, anh ngồi suốt 2 tiếng để đợi tôi. Quảng giáo hết lần này tới lần khác, nói rằng tôi không muốn gặp, và thúc giục anh về, nhưng anh cứ ngồi lì ở đó. Chuyện về anh và chị Ly, tôi đều được nghe qua thu. Giờ anh sắp làm anh rể của tôi, tôi và anh còn gặp nhau làm gì? Chỉ thêm giày vọ và khổ sở hơn thôi. Dạo gần đây 3 ngày Tôi được đưa đến xưởng may để làm việc Ban đầu tôi không quen Nên có hơi vùng về và chậm chạp Nhưng làm dần sẽ thành tối quen Tôi từ một người chưa bao giờ Cầm cái kim, cuộn chỉ Thì bây giờ lại vô cùng thành thạo Chuyện may vá Ba ngày làm việc ở xưởng Có cảnh sát trông coi Nên tạm thời tôi được y ổn Nhưng cứ đến chiều Trở về phòng tôi lại bị sai vặt Và phải hầu hạ chị ta Có một hôm tôi bị cảm Cả người đau âm ý, rêu rã Sau khi tôi sướng trở về Vì mệt quá Tôi lên giường trùm kín chăn Nhưng chưa nằm được 5 phút Chị đại trong vòng tiến tới Đá vào người tôi rồi bảo Dậy đi, tao có việc muốn nhờ mày Dòng tôi yếu ớt hỏi Hôm nay em mệt quá Em không còn đủ sức để đứng dậy Chỉ cho em nghỉ một hôm đi Mày tưởng mình mày mà sao Tao cũng đang mệt chết mẹ đây Chân tay tao đau nhất hết cả Mày ngồi dậy đấm bóp cho tao mau lên Tôi thêm tiếp đi Câu nghe được câu không Thấy tôi im lặng chị đại lại tiếp tục đá vào người tôi Mày điếc sao Tôi muốn mở miệng nói Như cả người cứng đơ Không sao mở miệng đổi Tôi cảm nhận thấy chiếc chăn trên người bị giật ra Sau đó từng cú đá như trời dán vào bụng Khiến tôi đau đớn Co quáp người Tôi nhăn mặt ôm lấy bụng Cần đầu quẳng tác từ bụng truyền tới Tôi nằm sụi lơ trên đất Không thể kêu lên, cũng không thể nhìn rõ mặt ai. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Trong lúc ngất đi, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh. Máu! Máu chảy! Tôi không biết tôi đã ngất đi bao lâu khi mở mắt xa. Đập vào mắt tôi là trần nhà xi măng trắng toát, còn thoang thoảng mùi thuốc khử trụng. Có lẽ tôi đã được đưa tới bệnh viện. Lúc này một chị y tá đang đứng bên dưỡng, chỉnh dây chuyền nước cho tôi. Thấy tôi tỉnh dậy người y tá khẽ nói. May quá cô tỉnh rồi Bây giờ cô thấy trong người thế nào Tôi đỡ hơn rồi Nhưng tôi đang ở bệnh viện sao Nguyễn tá cực đầu Để tôi gọi bác sĩ đến khám lại cho cô Nguyễn tá rời đi vài phút Thì bác sĩ đến Bác sĩ cầm ống nghe lên khám cho tôi Hỏi hàng tôi vài câu Sau đó bác sĩ khẽ hỏi tôi Cô không biết là mình đang mang tay sao Tôi nghe bác sĩ hỏi Cả người lập tức sườn rốt Tâm trạng bị kích động Tôi đờ đẫn nhìn bác sĩ Qua một hồi lâu tôi mới có thể lên tiếng hỏi Bác sĩ nói sao cơ? Tôi... Tôi đang bàn tay sao? Bác sĩ nhìn tôi vừa có phần thương cảm Nhưng vừa có chút gì đó như trách móc Đứa bé trong bụng cô Đã được gần 4 tháng Thái to như vậy mà cô không biết May lần này vẫn giữ được Từ giờ cô phải cẩn thận hơn đấy Tôi ngẩn người rất lâu Sau đó tôi dơ tay Nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhỏ, ngón tay tôi hơi ruông rảy, tôi lắm bấm trong miệng. Tôi có thai rồi, tôi thật sự có thai sao? Tôi nhìn qua ô cửa sổ, ngước mắt nhìn lấy bầu trời. nước mắt không kìm được mà tí tách rơi xuống. Tôi đang mang trong bệnh, đứa con của Lâm sao? Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ triêu như vậy? Tại sao chứ? Tôi tưởng rằng tôi vào tù thay cho chị tôi. Để chị tôi và cháu của tôi Không phải sinh trong cảnh tù đầy Khổ nhọc Vậy mà cuối cùng chính bản thân tôi lại để con mình sống trong hoàn cảnh đáng thương như thế Cả tôi và chị gái của tôi Đều mang trong mình đứa con của Lâm Chúng tôi là chị em ruột Không thể cùng nhau sinh cho một người đàn ông được Nếu làm như vậy Thì quả thực rất khó coi Những đứa con của tôi và chị Sẽ bị người đời chế diễu, khinh miệt Tôi không thể để số phận ngang trái như thế Vậy nên Một một trong hai chị em tôi Phải có một người không thể giữ lại đứa bé Mà người nên bỏ cái tay ấy Lại là chính tôi Tôi biết làm như vậy thật sự quá tài nhẫn Nhưng tôi lại chẳng có lựa chọn khác Rốt cuộc kiếp trước Tôi lại làm sai bao nhiêu chuyện Để kiếp này tôi khổ sợ tới như vậy Tôi xoa bụng Cổ hồng nghẹn đắng Tôi tuyệt vọng nói chuyện với đứa bé nhỏ Chưa chào đời của mình Con ơi mẹ xin lỗi Mẹ thật sự xin lỗi con, tại sao con lại xuất hiện vào đúng lúc trớ treo như thế này chứ? Con đừng trách mẹ, mẹ đã hết cách rồi. Trái tim tôi thác lại, tôi bật khóc thật lớn, không biết rốt cuộc tôi đã khóc bao lâu. Đến cuối cùng tiếng khóc chỉ còn những tiếng thuốc thiết, nghẹn ngạo. Buổi chiều hôm đó bác sĩ lại đến thăm khám cho tôi. Tôi ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn bác sĩ, sau đó tôi đau lòng hỏi... Bác sĩ ơi, tôi không muốn giữ lại cái thai đây. Tôi muốn phá thai. Bác sĩ nhìn tôi tầm 2 giây sau đó lên tiếng. Cô ấy suy nghĩ cho thật kỹ đi, bởi vì tại thời điểm này thai nhi hầu như đã phát triển về mọi mặt. Đồng thời thai nhi cũng đã có những liên kết chặt chẽ với cơ thể người mẹ. Vì vậy tôi khuyên cô hãy giữ lại cái thai. Dừng lại vài giây bác sĩ nói tiếp. Hơn nửa thai nhi đã được 15 tuần tuổi, có kích thước khá to. Việc phá bỏ tay ở thời điểm này sẽ khiến sức khỏe người mẹ ảnh hưởng rất nhiều. Cơ thể cô hiện tại rất yếu. Tôi sợ cô không trụ được. Dù lý do gì thì con cái đến với chúng ta là cái duyên. Chúng ta không thể tự tay cắt đứt sợi dây nhân duyên đó. Tôi chỉ có thể khuyên cô được như vậy thôi. Còn quyết định vẫn là của cô. Tôi là người suy tư. Suy đi nghĩ lại thì đứa bé ở bên tôi sẽ khổ. Từ khi sinh ra đã phải sống trong cảnh tù tội với mẹ. Đến khi lớn lên lại gặp phải tình cảnh trái ngang Liệu đứa bé có muốn sinh ra không? Nếu là tôi tôi sẽ không muốn sinh ra trên cõi đời này Tôi nhìn bác sĩ sau đó đau đớn mà quyết định Tôi không thể giữ đứa bé này Nếu cô đã quyết định vậy thì bây giờ cô phải nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày Khi nào sức khỏe của cô ổn định thì chúng tôi sẽ tiến hành đưa đứa bé ra Cảm ơn bác sĩ Ba ngày nằm trong bệnh viện để chờ ổn định sức khỏe. Tôi luôn trong tình trạng thấn thờ như người vô hồn. Còn những lúc tôi chợt nghĩ hay là cứ giữ lại đứa bé. Sau này khi ra tù tôi sẽ dẫn đứa bé bỏ đến một nơi thật xa. Nhưng tôi lại chợt nghĩ, vậy còn anh Nhất thì sao đây? Lúc bà chủ mất tôi đã hứa với bà chủ sẽ chăm sóc cho anh Nhất. Sao tôi có thể bỏ đi đâu chứ? Chưa kể tất cả cổ phần nhà cửa bà chủ đã để lại cho tôi. Tôi phải có trách nhiệm với những gì bà chủ đã tin tưởng. Tôi đã khóc, đã dằn vặt rất nhiều. buổi chiều hôm ấy tôi được bác sĩ thăm khám một lần nữa, sau đó bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy cam kết để ký. Cầm lấy tờ giấy, bàn tay tôi ru rảy, một luồng lành bút chạy dọc sóng lường khiến cả người tôi tê dại. Tôi không vội ký vào tờ giấy mà đưa mắt nhìn đâm đâm về phía cửa sổ. Ngày hôm nay bầu trời u ám, xám xịt. Những hạt mưa lất phất lướt qua cửa kính như kim châm, để lại vết xước thẳng tuột trong suốt. Từng vệt từng vệt nối nhau kéo qua. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, ô cửa kính bị những vệt mưa dằn kín, khung cảnh trở nên nhạt nhòa. Tôi chỉ thấy mọi thứ như vỡ tan cùng với bầu trời một màu xám ngoét. Tờ giấy trong tay tôi đã bị vo tròn lại từ lúc nào. Nhìn những thứ dụng cụ y tế trong phòng, tôi chợt rùng mình, tôi nghĩ tới cảnh con tôi bị chiếc kẹp kia gắp ra. Nó đau lắm. Lúc vừa nãy bác sĩ siêu âm tai cho tôi, tôi đã nhìn thấy đứa bé. Mấy ngày đây tôi còn cảm thấy bé con đồng đầy trong bụng tôi. Vào giây phút này tôi bỗng dưng bừng tỉnh, tôi không thể phá bỏ đi con của mình. Tôi không thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy. Tôi đứng bật dậy, sự nói với bác sĩ... Xin lỗi bác sĩ tôi không muốn làm nữa, tôi muốn được giữ lại đứa bé. Bác sĩ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó hiểu, ngừng lại bác sĩ nói với tôi. Đã có rất nhiều những người bà khi đối diện với căn phòng này, đều đã thay đổi ý kiến. Cô hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống tốt, để cả mẹ và ta nhi khỏe mạnh. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ chẳng dò tôi thêm một điều nữa, sau đó bác sĩ kê thêm thuốc bộ cho tôi. Sau mấy ngày trong bệnh viện Tôi quay trở lại nhà tù Bởi tôi đang mang tay Nơi tôi được chuyển đến khu đặc biệt Dành riêng cho phạm nhân mang tay Tôi không còn phải ở trong phòng giam số 103 Phòng giam mới có 3 người Một chị thì đang bầu tới tháng thứ 8 Còn một chị đang bầu tới tháng thứ 5 May mắn ở đây không có chị đại Hay dân gian hồ gì cả Các chị đều tỏ ra hòa nhã, thân thiện Ngày đầu tiên vào phòng Tôi chưa có sữa uống và đồ ăn vật dinh dưỡng. Các chị đã chia cho tôi. Trong lúc đang ngồi uống sữa, tôi nghe thấy hai chị nói chuyện với nhau. Nè, hôm qua bà có nghe thấy vụ gì không? Vụ gì? Hôm nay nghe nói chị đã phòng 103, cái con to bé ụt ịch, xăm chỗ bị chuyển đi rồi. Thấy bảo là xuống tận Thanh Hóa. Sao lại bị chuyển xuống đó? Nghe nói nó dám động đến em gái, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh. Động đến người nhà của tập đoàn ấy Thì chuyến này tàn canh Nhưng mà sao em gái chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Mắc tội gì mà phải ở trong đây Họ kiếm tiếng lắm Người như mình sao biết được Mà em gái chủ tịch công ty Vạn Thịnh Cũng đang làm ở sưởng may đó Sao mình không biết nhỉ Lúc này một chị quay sang tôi hỏi Em có biết em gái của chủ tịch Vạn Thịnh là ai không Tôi lát đầu giả vợ Em không biết Mà nhìn em hình như là tiểu thư phải không? Tôi cười cười. Dạ, nhà em gọi là có cụ an cụ để thôi. Ừ, thảo nào mà nhìn em trắng trẻo, xinh xắn quá. Nhìn rất có cốt cách của một tiểu thư đại cát. Tôi khẽ cúi đầu cười gượng Tôi không biết ai là người đã dúng tay vào khiến chị đại 103 phải chuyện đi nơi khác. Nhưng chuyện tôi bị đánh đến mức phải nhập viện. Chẳng lẽ đã đến tay người nhà tôi? Nếu vậy thì có khi người nhà của tôi Cũng đã biết chuyện tôi có thai Nghĩ tới đây tôi bỗng thấy chụp dạ Lo lắng Nếu Lâm biết được chuyện tôi đang mang thai con của anh Liệu anh sẽ thế nào đây Tôi thật lòng không muốn cho anh biết Tôi muốn anh hãy một lòng một dạ Yêu thương chị gái tôi Những nỗi lo lắng của tôi đã trở thành sự thật Buổi sáng hôm đó Tôi không biết Lâm đã dùng mối quan hệ gì Để có thể khiến cho quảng giáo hợp tác với anh Nói dối tôi Hoàng giáo nói em gái tôi tới thăm Tôi cứ tưởng là thu Nhưng khi vào trong phòng thăm thân Thì thấy Lâm Tôi đã rất tức giận Tôi quay đầu định ra gọi phòng Lâm đã đứng bật dậy Nắm lấy cánh tay tôi Hoài Đừng chạy trốn anh nữa có được không Anh muốn gặp em Anh muốn nói chuyện với em Tôi quay lại nhìn anh Tôi lạnh nhạt nói Tôi đã nói bao nhiêu lần chúng ta đã kết thúc Không còn chuyện gì để nói với nhau nữa cả Lâm nhìn tôi không rời Ánh mắt anh đau xót Chúng ta chưa kết thúc và không bao giờ kết thúc. Bởi em đang mang tay con của chúng ta. cầu xin em vì con mà nghĩ lại. Trái tim tôi ruông lên theo từng câu nói của anh. Tôi miếm chặt môi. Sau đó tôi cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Tôi nói giọng lạnh lẽo. Anh đừng hy vọng ở tôi. Đứa bé chắc chắn tôi sẽ không giữ lại. Nó sẽ không bao giờ được xuất hiện ra đời này. Nói ra câu nói ấy. Trái tim tôi dường như không còn đập nữa. Cả người và không khí trong khoảnh khắc đều bị đóng băng. Còn Lâm, anh xông lên ôm tôi từ phía sau. Khuôn mặt hiện lên nỗi bi thương chưa từng có. Anh không cho phép em làm như thế. Đứa bé không có tội. Nó là con của em và anh. Là anh có lỗi với em. Anh đã sai với em. Tất cả là lỗi của anh. Anh sẽ làm mọi thứ để em muốn. Nhưng cầu xin em hãy giữ lại đứa bé. Nếu tôi muốn bỏ đứa bé, tôi đã bỏ ngay từ hôm ở bệnh viện. như tôi không cho phép bản thân tôi làm như vậy. Hôm nay tôi nói ra những lời tuyệt tình như thế chỉ mong anh không còn chút vương vấn tờ vương dịp với tôi mà một lòng một dạ đối tốt với chị gái của tôi. Tôi yêu anh khi một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh đã làm đủ mọi cách để tôi thoát ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Anh luôn bên cạnh an ủi chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian tôi gặp khó khăn. Cũng là anh mỗi khi tôi gặp rắc rối bế tắc anh sẽ luôn xuất hiện bên vực tôi Anh dành tất tẩy sự ngọt ngào và dịu dàng của mình cho tôi. Tôi đã từng tưởng rằng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh diện khi được yêu anh. Vậy mà chỉ một lần, mắt sai lầm, số phận của ba người chúng tôi, chớp mắt một cái, đã hoàn toàn thay đổi. Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng rất hận anh. Tôi cắn răng, dàn nàng nói. Anh đã mắc một sai lầm cực kỳ lớn. Tại sao không phải một ai khác mà là chị gái của tôi? Bây giờ chị gái tôi đang mang tay con của anh, tôi cũng mang tay con của anh. Hai chị em tôi đều đang mang trong mình giọt máu của anh. Anh thấy bật cười không? Anh có thấy tỡm lợm không? Anh muốn tôi phải làm sao đây? Sắc mặt lâm, trong đáy mắt trắng bệnh. Cánh tay anh càng lúc càng siết chặt hơn. Dòng anh so với vừa rồi, lại càng khó khăn hơn. Mày tiều một chút gì đó nghe ngạo, khẳng đặt. Hoài à! Em biết anh yêu ai đúng chứ? Cuộc đời này anh chỉ yêu một người con gái duy nhất là em. Anh xin lỗi em. Ngàn vàng lần xin lỗi em. Cho dù em chửi anh là thằng đàn ông khốn nạn, tệ bạc, rác rưởi anh cũng không thể nào lấy chị gái của em. Trước khi đến đây gặp em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh vẫn còn có một công ty game ở bên Mỹ. Công ty đó cũng đang rất phát triển. Anh tính sau khi Linh sinh ra đứa bé, anh sẽ lo cho Ly sang bên Mỹ, sau đó giao lại toàn bộ công ty đó cho Ly. Coi như để bù đắp lưỡi là mà anh đã gây ra. Còn đứa bé ấy sau này sẽ sống với em và anh. Anh sẽ chờ em ra tù, sau đó chúng ta cùng nhau làm lại có được không? Mỗi câu anh nói ra, đáy lòng của tôi lại cảm thấy khổ sợ thêm. Trong lòng ngược, trái tim tôi đau nhức tới co rút. Tôi vô thức nắm tay lại, tôi hít sâu một hơi, ngẩn mặt lên nhìn anh rồi cứng rắn nói. Anh luôn tài trí hơn người. Anh tính toán cũng thật là chu toàn và trọn vẹn. Nhưng lương tâm tôi Trái tim tôi không cho phép tôi làm như vậy Trái tim tôi bây giờ đã nguội lạnh Đã chết tâm Anh hãy quay về đi Cho dù anh không thể là một người chồng yêu thương vợ Thì chí ít Anh cũng phải trở thành người cha tốt Điều cuối cùng tôi muốn ở anh Là anh hãy chăm sóc thật tốt cho chị gái của tôi Và cháu của tôi Còn đứa con của tôi và anh Tôi sẽ tự tay chặt đứt sợi dây liên kết này Trên mặt lâm lúc này toàn bộ Đều là lành lẹo thấu xương Thanh âm ngột ngạt Thống khổ tới quẳng thắt tâm càng Nếu về vẫn cương quyết Các đức quan hệ của chúng ta đến như vậy Anh cũng không biết phải làm sao cả Hoài à em ác lắm Em tuyệt tình với anh Anh không trách Nhưng em nhẫn tâm với cả giọt máu của em Với đứa con của em Anh sẽ trách và anh sẽ giận em cá cuộc đời này Lâm từ từ buông cánh tay ra khỏi người tôi Anh mắt anh như vực sâu tăm tối Cuối cùng anh thở dài một hơi Được, chúng ta kết thúc ở đây Từ nay về sau chúng ta sẽ trở thành Hai người xa lạ và chuyện ngắn gọn của anh đã đủ biến thành Cây đau cuộn, không một nhát cắt đứt Mà cứ chầm chầm vào trái tim tôi Khi trái tim tôi nhói buốt Tê dại Nhìn thấy anh quay lưng lặng lẽ rời đi Lòng tôi như chết lặng Chóp mùi cay xẻ Cơ thể tôi trong khoảnh khắc này Như bị rút cạn Rút cuộc không thể kìm nén được nữa Tuyên giọt lệ nối tiếp nhau chạy xuống. Lúc này tôi còn phát hiện ra trên bàn có một chiếc thùng rất lớn là quà anh mang đến cho tôi sao Tôi tiến lại gần mở chiếc thùng ra nào là sữa dành cho bà bộ, thuốc bổ, đồ ăn vặt dành cho bà bộ. Anh chuẩn bị cho tôi không thiếu một thứ gì cả. Trái tim tôi như bị ai đó cưa đôi máu và nỗi đau không ngừng dâng lên. Tôi thẩn thờ ôm chiếc thùng lớn vào trong lòng rồi mang về phòng. Vừa về đến phòng tôi liền gục đầu xuống Khóc một trận lớn Thấy tinh thần tôi không ổn định Hai chị trong phòng tiến tới Vỗ lưng tôi an ủi Em à có chuyện gì buồn sao Tôi không trả lời chị lại nói Tâm lý của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới thai nhi đó Em biết không Tâm trạng của người mẹ rất quan trọng Em ngày ngày buồn phiền Ú rủ thế này Mai sau con em sinh ra Nó sẽ rất dễ buồn Dễ bị tổn thương Chị khuyên em hãy sống tích cực lên Muốn đứa bé sau này hay cười thì từ bây giờ em cũng phải cười thật nhiều. Nghe tới đây tôi như bừng tỉnh. Tôi cũng đã nghe nói đéo trong thời kỳ mang thai Người mẹ hay buồn thì đẻ con ra nó cũng sẽ mang gương mặt buồn bã. Tôi ngồi bật dày đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt sau đó hiếp một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi bảo Em biết rồi, từ nay em sẽ sống tích cực và vui vẻ. Bây giờ đối với tôi Điều quan trọng nhất là đứa con chưa chào đợi của tôi Từ nay tôi sẽ ăn uống đầy đủ Sống tích cực hơn Những chuyện phiền lòng tôi sẽ gạt phăng hết sang một bên Tôi cố lấy lại dáng vẻ vui vẻ Sau đó ngồi xuống Dỡ thùng đồ mà Lâm mang tới Rồi chia cho hai chị trong phòng Tôi bảo Các chị cứ dùng đi Hết Em lại bảo người nhà mang vào Hai chị nhìn thùng sữa và thuốc liền ồ lên Toàn đồ xịn không ạ có vẻ nhà em rất giàu. Tôi mỉm cười bảo. Nhà em không giàu lắm, nhưng mấy thứ này nhà em mua được. Các chị cần thì cứ lấy mà dùng. Thiếu gì cứ bảo em, em bảo người nhà mang vào cho. Các chị không phải ngại đâu. Từ hôm đó tôi cố không nghĩ đến Lâm, không nghĩ đến chị Ly, không nghĩ đến những chuyện buồn lòng. Tôi chẳng có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây. Tôi cũng đều đằng gửi cho tôi rất nhiều sữa, thuốc, và đồ ăn cho bà bầu. Tôi đã dặn Thu, nếu Lâm có hỏi, thì cứ nói rằng tôi đã phá cái thai ấy đi. Tôi còn nhờ Thu, cho ít vàng và tiền vào một hộp quà để đúc cho quảng giáo, nói với quảng giáo giữ mồm giữ miệng, bởi tôi sợ rằng Lâm lại dùng mối quan hệ để thông qua quảng giáo hỏi về tình hình của tôi. Cứ như vậy thời gian trôi đi, tôi đã dần hòa nhập được với cuộc sống ở đây. Dù đang là phạm nhân ở trong tụ, nhưng tôi vẫn được khám thai định kỳ Và được chăm sóc y tế Có lần tôi hỏi bác sĩ khám thai cho tôi Rằng đứa con trong bụng tôi là trai hay gái Bác sĩ ban đầu có chút lưỡng lự Nhưng sau đó Vẫn nói cho tôi biết Rằng đứa con trong bụng của tôi Là con gái Tôi không quan trọng con trai hay con gái Nhưng khi biết mình mang thai con gái Tôi lại càng cảm thấy thương con nhiều hơn Có lẽ con là một cô bé hiểu chuyện Và rất thương mẹ Nên trong thời kỳ mang thai Tôi không hề bị ốm ngán hay kén ăn bất cứ thứ gì. Tôi ăn uống rất tốt và cũng lên cân tốt. Khi tôi bầu đến tháng thứ năm thì Hoàng đến thăm tôi. Lúc này bụng tôi cũng đã to lên, nhưng nếu mặc chiếc áo rộng một chút thì vẫn có thể giấu được bụng. Tôi bây giờ không thể nói tất cả mọi chuyện với Hoàng như trước kia được nữa. Bởi tôi biết anh kiểu gì cũng sẽ lại nói với Lâm. Vậy nên tôi chọn chiếc áo rộng Để giấu chiếc bụng bầu của tôi Rồi sau đó mới sang ngoài gặp Hoàng Nhìn thấy tôi Hoàng bật khóc Anh nắm chặt lấy tay tôi nghẹn ngào nói Chẳng ai nói cho anh biết cả Ai cũng giấu anh cả Mấy tháng này nhắn tin gọi điện cho em không được Anh nghĩ em bận Đến mấy ngày hôm trước Anh trở về Hà Đội bố anh mới nói cho anh biết Hoài ạ em sống trong này thế nào Có thích nghi được hay không Có ăn uống được không Có bời nay không Lâu ngày mới gặp lại được một người anh thương tiếc Tôi cũng không tránh gọi xúc động Nhưng Hoàng còn khóc dữ dội hơn cả tôi Đến nỗi tôi phải ai ngủi anh Anh đừng khóc nữa Em bây giờ đã thích nghi được với cuộc sống ở đây Anh không cần phải lo lắng cho em quá đâu Em là người mạnh mẽ Chuyện gì em cũng có thể vượt qua hết Sao em khổ thế hả Hoài Anh còn nghe nói tháng trước Em bị đánh đến mức phải nhập viện Tại em bướng bỉnh Hay cãi lời nên bị ăn đánh Nhưng bây giờ em được chuyển đến nơi khác Chỗ này rất tốt Chị em trong phòng giam đều rất yêu thương nhau Vậy còn anh thì sao? Lần này anh về Hà Đội luôn hay chỉ về chơi thôi? Anh chỉ về thăm gia đình và thăm em thôi Vậy mà không ngờ gặp phải em ở đây Hôm qua nói chuyện với Thu Thu đói khi vào trại giam Em còn phát hiện ra mình mang bộ với Lâm đúng chứ? Tôi khẽ gợt đầu sau đó bảo với anh Nhưng em đã bỏ đứa bé rồi Bây giờ dự đưa bé cũng chỉ tổ làm khổ đứa bé mà thôi. Anh về đã gặp Lâm hay chưa? Dạo này nghe nói bận lắm. Mà không biết em đã biết chuyện chưa? Chuyện gì vậy anh? khoang lưỡng lừa nhìn tôi mãi sau đó mới lên tiếng. Thù bảo anh không được nói cho em biết sợ em đau lòng. Nhưng mà không nói với em anh cảm thấy bức sức khó chịu lắm. Có chuyện gì anh cứ nói ra đi sao phải ướp ướp mở mở như vậy? Ly chị gái của em đã đến nhà Lâm sống rồi Hai người đó sống chung với nhau chứ không tổ chức đám cưới Mà anh thấy chị gái của em cũng kỳ Rõ ràng biết Lâm là người yêu của em gái mình Mà trong lúc em gặp khó khăn lại trơ trẻn tới nhà người yêu của em gái sống Sao anh chẳng thấy ưa chị gái của em chút nào cả Dù chính tôi là người muốn Lâm chăm sóc chu toàn cho chị gái tôi Cũng chính tôi muốn Lâm cho chị tôi Một ngôi nhà hạnh phúc để bù đắp lại tuổi thơ cực khổ của chị Lâm Nhưng tại sao khi nghe Hoàng nói như vậy tôi lại cảm thấy đau nhói? Tôi từ trước tới nay không phải là một người cao thượng nhưng đối với người thân đối với chị em ruột thì tôi lại rất dễ mềm lòng với họ. Chỉ cần nhìn thấy họ được hạnh phúc, tôi chịu bao nhiêu cực khổ, tôi cũng cam tâm. Có điều là trước đây tôi nghĩ chị đang mang thai tôi không muốn cháu tôi chịu khổ mới nhận tội thay chị. Nếu tôi biết mình cũng đang mang thai, chắc chắn tôi sẽ không nhận tội thay. Tôi thương chị nhưng tôi cũng thương con của tôi. Nhưng tôi lại biết mình có tay quá muộn. Mọi chuyện đã rồi thì tôi cũng coi như chấp nhận số phận và thầm chúc phúc cho hai người bọn họ. Tôi bảo với Hoàng Chị gái của em không muốn như vậy nhưng vì chị ấy đã mang tay con của Lâm. Vì con, chị ấy muốn cho con một gia đình trọn vẹn thôi. Hoàng hư một tiếng Thế còn em thì sao? Em cũng mang bậu con của Lâm kia mà. Nhưng mà em biết quá muộn Hơn nữa em đang tù tội thế này Vẫn là nên không sinh ra đứa bé Hoàng vẫn luôn tỏ ra mặt Chuyện không thích chị Ly Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện của chị Ly Nên lãng sàng chuyện khác Tôi và anh nói chuyện đến lúc Cảnh sát thông báo hết giờ thăm Hoàng có chút không nỡ rời xa tôi Và tôi cũng như vậy Tôi bảo với anh Sau này được xa tụ Em sẽ đến chỗ anh ở một thời gian nha Ừ Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy Khi nào về Hà Đội anh sẽ lại đến tâm em. Tôi mỉm cười đưa tay chào tạm biệt anh. Lần này Hoàng đến cũng mang lại cho tôi rất nhiều đồ ăn và hoa quả mà tôi thích. Cuộc sống của tôi cũng tạm ổn. Vài ngày sau có một chị trong vòng giam của tôi cũng đến ngày sinh. Chị sinh được một bé trai rất đáng yêu và khấu khỉnh. Nhưng sau khi sinh xong, chị gửi con về quê cho bà ngoại chăm sóc và chị cũng chuyển đến khu giam khác. Trong phòng giờ chỉ còn tôi và một chị nữa Chỉ có bầu hơn tôi một tháng Bụng tôi càng ngày càng lớn Đi lại có chút khó khăn Trên bụng và đùi còn bắt đầu xuất hiện nhiều vết rạn Nhưng điều này chẳng làm cho tôi lo lắng Mỗi ngày cảm nhận được bàn chân nhỏ xíu của con đang đạp Được thấy con lớn lên Tôi cảm thấy rất hạnh phúc Chị cùng phòng tôi sinh trước tôi một tháng Vì hoàn cảnh khó khăn và nhà nêu người Chị không thể gửi con cho ai chăm sóc Nên đành phải để con ở trong tù với mẹ Có hai chị em ở với nhau Nên tôi cũng phụ chị Chăm sóc bé Chị sinh bé này là bé thứ hai Nên có kinh nghiệm hơn tôi Chị dạy cho tôi cách bé trẻ Chăm sóc trẻ sơ sinh Chị dạy cho tôi rất nhiều thứ Một tháng vừa được chị dạy bảo Vừa chăm sóc bé cùng với chị Tôi đã thuần thuộc hơn rất nhiều Không còn lóng ngóng Vụn về như trước Có điều tôi sẽ không tự tay Chăm sóc con gái bé bỏng của tôi Bởi tôi đã nhờ Thu Tìm giúp vú nuôi chăm sóc bé Sau khi tôi sinh ra đứa bé Tôi sẽ gửi con ra ngoài Để Thu và vú nuôi chăm sóc Còn cách ngày dự sinh một tuần Tôi đột nhiên thấy bụng đau dữ dội Tôi lập tức được cảnh sát Đưa tới bệnh viện Dưới bụng của tôi càng lúc càng đau thắt Trên tráng, lưng, đâm đìa mồ hôi Tôi đều đẩy vào trong phòng sinh Bác sĩ thăm cám cho tôi một lượt Phần dưới của tôi co thác dữ dội, tôi đau tới mức không nói nên lời, chỉ biết cắn môi, hít thở thật sâu. Trong phòng sinh vọng đến tiếng gào thét, tiếng chửi bới của các sản phụ khác, tôi chỉ biết siết chặt lấy tay cầm của chiếc giường inox, gồng hết sức để dặn ra, vì dưới đầu dự xé rách. Cả người tôi ước sủng mồ hôi, sức lực gần như càng kiệt, nhưng tôi vẫn cố gắng dùng hết sức mình để rặn ra đứa bé. Bác sĩ nữ ở phía dưới một lúc lại nói vòng lên Cố gắng lên đứa bé sắp ra rồi Lần này tôi dồn hết sức Tôi hét thất thanh một tiếng Ngày lúc tôi tưởng chừng như sắp ngất đi Thì bên tay đột nhiên bàn lên tiếng bác sĩ nói Ra rồi, ra rồi Nhưng vui mừng chưa được mấy giây Tôi nhìn thấy vẻ mặt bác sĩ tối sậm Tôi nghe thấy lý nhí chồng y tá bên cạnh Đứa bé bị ngạc thở Lúc này sức lực của tôi đã càng kiệt Ý thức dần chìm vào trong mơ hồ Tôi chỉ còn lờ mờ thấy y tá vội vàng Bế con tôi ra khỏi phòng Cả người tôi nàng triểu như một người mẹ Bất lực, không thể đồng đậy Cũng không thể cử động Muốn dờ tay lên thôi cũng lực bất tọng tâm Nước mắt tôi không ngừng tuôn chảy Tôi yếu ớt, lấm bẩm trong miệng Bác sĩ đưa con tôi đi đâu vậy? Con tôi sao rồi? Bác sĩ hãy cứu con tôi So với tiếng hồ mào trong phòng sinh thì giọng nói của tôi quá nhỏ. Có lẽ còn chẳng phát ra được ngoài cổ họng, nên bác sĩ dường dư chẳng nghe thấy gì cả. Tôi đau đớn, dần dần thiếp đi, tất cả bên tay tôi mọi thứ đã rơi vào im lặng. Tôi không còn nghe được tiếng các sản phụ gạo thét, không còn nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Chẳng biết tôi bị hôn mê trong bao lâu, khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã được chuyển đến phòng hồi sức. Tôi đưa mắt, nhìn khắp căn phòng một lượt, Tôi thấy là là các sản phụ khác Ai cũng có con nằm ở bên cạnh Còn tôi thì không có Con gái tôi ở đâu Chẳng lẽ con gái tôi vẫn đang ở trong phòng cấp cứu cô bé vẫn nguy hiểm sao Vô vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu Tôi hoảng loạn vội vầy đứng dậy đi tìm bác sĩ Đúng lúc này bác sĩ bước tới Tôi chạy tới chỗ bác sĩ Tưởng lấy tay bác sĩ rồi vội vã hỏi Bác sĩ ơi con gái tôi đâu Sao tôi không thấy con gái ở với tôi Bác sĩ ái ngại nhìn tôi Sau đó nói Đi theo tôi, tôi dẫn cô đến gặp con Tôi vui mừng đi theo bác sĩ Bác sĩ dẫn tôi đến một khu tách biệt Với khoa phụ sản Đi dọc trên dãy hành lang Tôi thấy nơi này rất âm u Lạnh lẽo, yên tĩnh đến dòa người Đi đến cuối dãy Bác sĩ dừng lại ở một căn phòng Tôi ngước mắt lên Nhìn tấm biển hiệu, ghi hai chữ Nhà xác Ngay lập tức cả người tôi lão đảo Đôi chân tôi run lên bần bật Tôi lắp bắp hỏi bác sĩ Thế này là sao hả bác sĩ Sao bác sĩ dẫn tôi đến đây Bác sĩ khẽ thở dậy Cương mặt trầm tư Xin lỗi cô Chúng tôi đã cố gắng hết sức Nhưng do trong lúc cô sinh Bị vỡ nhau thai Nên khiến đứa bé bị chết ngạc trong bụng mẹ Tôi là người chống tay lên bức tường Thở gấp gáp Sống mũi tôi cay cay Trái tim nát vùng ra thành hàng trăm mảnh Tôi loàn choàng đi theo bác sĩ vào phòng xác, lạnh lẽo. Trước mặt tôi là giường bệnh trắng nõn, chăn mền mềm mại, bao phủ lấy thân thể con gái tôi. Bàn tay tôi run lên nhẹ nhàng, mở tấm vải trắng ra. Sắc mặt con gái tôi tím đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ, nhìn đáng yêu biết bao nhiêu. Bác sĩ cùng với tôi, âm thầm thở dài bột tiếng, sau đó nhắc nhở tôi. sản phụ mới sinh không nên ở đây lâu, sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Tôi lúc này chẳng còn để ý được gì cả. Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng Tôi ôm chặt lấy con gái của mình, mật khóc tức tửi. Khi biết bản thân mình được làm mẹ, trong đầu tôi luôn xuất hiện toàn là hình ảnh của cô con gái bé nhỏ. Tôi nghĩ tới cảnh được ôm ấp con. Nghĩ đến chán vẻ chạy lon to của con. Nghĩ đến ngày tôi được ra tụ và dắt tay con đi chơi khắp nơi. Nhưng mọi hy vọng, mọi mong chờ bây giờ đã đổ sụp trước mắt. Nỗi đau vô bờ này Vĩnh viễn không có thứ gì có thể bù đắp nổi Tôi nhìn kỹ gương mặt con Để hình ảnh của con khác sâu trong trí não tôi Giáng vẻ nằm yêu ngoan ngoãn của con Như lưỡi dao sắc lành Rạch nát trái tim tôi Khiến tôi nghẹt thở Chỉ trong một ngày ngắn ngủi tôi đã ném trại cảm giác Từ thiên đường rơi xuống địa ngục Mọi chuyện tôi đã sắp xếp Và lo liệu cho con gái Vậy mà bây giờ Tất cả đã không còn nữa Chỉ còn một điểm hạnh phúc ngắn ngũi Tôi cũng không thể có Bầu trời trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ 3 năm sau Vì cải tạo tốt, tích cực Tôi được mãn hàng tù trước đửa năm Bước chân ra cõi cánh cổng trại giam Đứng dưới ánh nắng mặt trời Tôi khẽ ngận đầu lên Nhiều mát nhìn bầu trời xanh lam Cuối cùng tôi cũng đã được tự do Tôi hít một hơi thật sâu Sau đó quay mặt lại Nhìn vào trong nơi trại gia một lần cuối Những táng ngày đau khổ ở nơi đây Tôi mãi mãi không bao giờ quên đi Chỉ võng vẹn trong cùng một năm Tôi mất đi người mẹ thứ hai của mình Tôi mất đi người mình yêu Tôi mất đi đứa con gái bé bỏng Vừa mới chào đời Nỗi đau ấy vẫn luôn chặn vặt tôi Bao nhiêu năm qua Vẫn chưa thể nguôi ngoai Lúc này một chiếc xe hơi đi tới Thu bước xuống xe gọi tôi Chị Hoài Hai chị em tôi nhìn nhau, đôi môi kéo lên một đùa cười sạch rỡ. Nhưng hai mắt đã sớm đỏ ưỡng, không nén nổi rơi lệ. Thu bước tới, đưa tay lên lau mắt cho tôi, sau đó nhỏ nhẹ ai ngủi. Tất cả mọi chuyện đã qua. Được trở về nhà rồi, bác giúp việc đã nấu cho chị rất nhiều món ngon. Nào, lên xe, em đưa chị về nhà. Tôi khẽ gợt đầu bước lên xe Thu, tôi im lặng suốt quãng đường. Hơn 3 năm dài trong tù Cuối cùng cũng đã kết thúc Tôi đã sắp quên đi Màu sắc của cuộc sống Quên đi con đường mà nhiều người chen chút Quên đi ngày hôm nay Là ngày mấy Ngày mai là ngày mấy Tôi hạ cửa kính trên xe xuống Đặt quỷ tay lên cửa Một tay chống cầm Lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài Con đường, cây cối Tất cả cảnh vật không có gì thay đổi cớ rào tôi lại cảm thấy xa lạ đến thế Trong lòng trống trải Nếu có gái tôi vẫn còn ở đây Thì ngày hôm nay là ngày mẹ con tôi Được trùng phùng Về đến căn biệt thự Cánh vật cũng chẳng khác Vườn hoa hồng mà bà chủ yêu thích Vẫn nở rực rỡ Giống như vườn hoa hàng ngày Được bàn tay bà chủ chăm sóc Tôi bước xuống xe Thu nắm tay tôi rồi cười bảo Em dạng người làm trong nhà Phải giữ nguyên cảnh vật Trong khuôn viên biệt thự Để khi chị trở về không có bị cảm giác xa lạ. Thu, cảm ơn em. Mấy năm qua em vất vả với chị quá. Chị sao vậy? Chúng ta là chị em mà. Bà chủ luôn dạy rằng anh em trong nhà phải luôn hòa thuận, yêu thương, giúp đỡ nhau. Với lại, so với nỗi khổ của chị, thì nỗi vất vả của em có thấm gì? Em quyết định lùi cưới một năm nữa để ở nhà với chị. Em bị hâm hả? Vì chị mà em phải lùi cưới một năm. Bây giờ mà lùi cưới thêm một năm nữa, nhà chồng em sẽ buồn đó. Em quyết định rồi, chồng em cũng đã đồng ý. Dù sao thì hai đứa chúng em vẫn còn trẻ mà. Em thật là... Chồng Thu không ai khác, chính là con trai tổng giám đốc, công ty tài chính. Người mà bà chủ đã giới thiệu cho Thu cách đây mấy năm trước. Hai đứa yêu nhau được mấy năm rồi. Thu cũng muốn cưới từ rất lâu, nhưng mà tôi và Thu vẫn lưỡng lựa chưa muốn cưới. Sau tất cả thì tôi vẫn còn những người thân yêu ở bên cạnh và thực sự thương tôi. Lúc này đột nhiên tôi nghe thấy giọng anh Nhất vàng lên từ phía sau. Hoài, Hoài đã về rồi, Hoài đã trở về nhà rồi. Thu miễn cười sau đó xách đồ vào trong nhà. Lúc này chỉ còn tôi và anh Nhất. Anh Nhất nhìn tôi đầy lo lắng rồi hỏi. Hoài vẫn khỏe chứ? Hoài có bị ai bắt nạt không? Hoài có bị đói không? Tôi bước đến xoa đầu anh Nhất, sau đó vui vẻ nói Em vẫn đang rất ổn, anh nhớ không phải lo đâu Anh Nhất nhìn trước, ngó sâu một lúc, thấy không có người mới kẻ nói vào tay tôi Anh biết không phải là em hoài đẩy ngã mẹ, ngày hôm đó anh đã nấp sau kề sách, anh đã thấy hết rồi Nhưng chị Ly hung giữa cấm anh không được nói với ai, nếu anh nói chị ta cắt lưỡi anh vứt cho chó ăn Tôi vào tù tay cho chị tôi, tôi không giận chị Chị ngủ rồi có con với người yêu của tôi Tôi không giận chị Nhưng khi nghe thấy Nhất kể Chị nói những từ ấy với Nhất Tôi cảm thấy rất giận chị Biết là chị lo sợ mọi chuyện bị bại lộ Nhưng có rất nhiều cách Để Nhất không nói ra chuyện này Hà cớ gì chị phải nói những câu khó nghe như thế chứ Tôi vỗ vào lưng An ngụy Nhất Chị ấy chỉ dọa anh Nhất thôi Chứ chị ấy không dám làm đâu Nhưng mà chuyện này anh Nhất phải dự kiến đó Chỉ có ba người chúng ta biết thôi nha Nhất biết rồi, Nhất không nói ra đâu Anh Nhất ngoan Mà mấy năm nay em không ở nhà Anh nhớ có ngoan không đó Thù bảo với anh Nếu anh ở nhà ngoan thì Hoài mới nhanh về Vậy nên mấy năm nay anh ngoan lắm Không tin thì Hoài cứ hỏi Thu đi Tôi bật cười vì sự ngây ngô của anh Nhất Em tin anh mà Thôi, vào nhà ăn trưa đi Em đói bụng lắm rồi Sau hơn 3 năm dạy Cuối cùng tôi cũng được ngồi ăn cơm Cùng với gia đình Có điều lần này mâm cơm đã thiếu mất đi bà chủ. Tôi đến bàn thờ thắp nhang cho bà chủ rồi mới đi ăn cơm. Anh Nhược và Thu tranh nhau gắp đồ ăn đầy bát cho tôi. Bình thường tôi ăn rất ít, nhưng ngày hôm nay anh Nhược và Thu gắp bao nhiêu tôi ăn hết bấy nhiêu, vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt vì quá hạnh phúc. Ăn uống xong tôi trở về phòng mình, phòng tôi vẫn nguyên vẹn như vậy. Chiếc điện thoại hơn 3 năm trước tôi để quên trên bàn trang điểm. Bây giờ vẫn còn ở đó pin đã được sạc đậy Nếu năm ấy tôi không quên điện thoại Thì có lẽ số phận của tôi và chị Ly đã khác Có lẽ con của tôi sẽ không phải chết Nhưng có lẽ Đình mệnh đã sắp đạt như vậy Muốn tránh cũng không thể Nếu hỏi tôi có từng hận Khi nhận tội thay cho chị gái tôi hay không Thì câu trả lời là có Có nhiều giây phút nghĩ lại Tôi cảm thấy rất ân hận Và dù rõ tôi và chị Chạy chung một dòng máu Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác ngăn cách đối với chị. Lần này trở về tôi cũng không muốn gặp lại chị. Buổi chiều hôm đó tôi lái xe đến nghĩa Trang. Bước lên con đường bê tông, đổ đầy đá cùi. Trong lòng thấy nghè ngào vô cùng. Lần này đến đây tôi không chỉ thăm bố mẹ mà còn thăm bà chủ và con gái của tôi. Tôi cắm hòa tùy và thắp hương lần lượt cho năm ngôi mộ xong. Thì liền ngồi xuống nói chuyện, tâm sự và kể về những chuyện xảy ra. Trong hơn 3 năm qua Tôi ngồi từ khi nắng chói trang Cho đến chàng vạn tối Tôi mới chịu đứng dậy ra về Chàng vạn Ánh chiều nhộm đỏ cả một vùng trời Bầu trời như một mảng màu bị nghiêng đổ Nhiều màu sắc hòa lẫn với nhau Đẹp đẽ là thường Tôi chậm chậm bước ra khỏi Nghĩa Trang Sau đó lái xe Đi làng tay trên phố Giờ cao điểm nên phố xá Rất đông đúc Nhồn dịp Tôi hòa vào cùng dòng xe trên đường, lái đi trong vô định. Lái vòng vèo trên đường phố một lúc, rồi không hiểu sao. Cuối cùng xe tôi lại dừng trước tập đoàn Vạn Thịnh. Ngước mắt lên nhìn tòa nhà cao chót vót, ánh mắt tôi dừng lại ở tầng cao nhất. Giờ này nhân viên đã tan làm Cả tòa nhà đã chìm trong bóng tối, nhưng chỉ có duy nhất tầng của Chủ tịch là vẫn còn sáng. Tập đoàn Vạn Thịnh luôn là niềm tự hào của bà chủ và cả tôi. Từ ngày nhỏ, tôi luôn tự nhủ tôi phải học hành thật tốt để sau này có thể giúp bà chủ phát triển vàng thịnh. Đến khi lớn lên, tôi đã cố gắng dốc hết sức để làm việc. Tôi luôn nghĩ tôi sẽ gắn bó với vàng thịnh đến khi tôi già đi. Nhưng tôi không ngờ rằng có một ngày tôi không còn được làm việc ở vàng thịnh nữa và cũng không còn cơ hội để quay lại đây nữa. Tôi lưu luyến như tòa nhà vàng thịnh một lúc rất lâu, đến khi tôi rời đi. Phòng chủ tịch vẫn sáng trưng. Lâm đúng là một người xếp cần mẫn, dành hết tâm huyết cho tập đoàn, giống y như người cô của anh vậy. Vàng thịnh có lâm như hổ mọc thêm cánh. Chắc chắn, Vàng thịnh trong tương lai sẽ rất lớn mạnh. Nửa tháng sau khi tôi ra tù, hàng ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, hết vẻ tranh với nhất, thì lại đi ra vườn chăm sóc mấy luống hoa của bà chủ. Từ ngày về đến giờ, Rất dịu đêm tôi tràn rọc suy nghĩ về tương lai và dự định sắp tới của tôi Tôi tính sẽ xin đến công ty khác làm việc Nhưng người có tiền án như tôi liệu có công ty nào dám nhận hay không? Tôi từ một cô gái luôn tự tin Thì bây giờ trở thành người tự ti, mặc cảm Cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ đi đâu đó thật xa Để có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện Tôi nhớ trước đây tôi từng nói với Hoàng Sau khi ra tụ Tôi muốn đến chỗ anh làm việc Nghĩ đến đây tôi liền gọi cho Hoàng Để anh sắp xếp công việc Và nơi ở cho tôi Vài ngày sau Sau khi đã sắp xếp hết đồ đạc lên xe Tôi quay lại dặn dò anh nhất Em muốn đến một nơi yên tĩnh Để ổn định lại tinh thần Và suy nghĩ cho dự định sau này Em sẽ chỉ đi vài tháng nữa tôi Sau đó sẽ về nhà Ở hẳn với anh nhất Anh nhất đừng trách em nha Anh nhất buồn buồn lắc đổ Anh không trách Hoài đâu, Hoài cứ đi đi, đến khi nào Hoài thấy vui vẻ thì về. Tôi rưng rưng nước mắt quay mặt đi, lúc chuẩn bị lên xe thì đột nhiên, một chiếc xe ô tô lao thẳng tới trong sần chùa tôi đang đứng. Cánh cửa xe mở ra, lầm bước xuống, trên tay anh bé tèo một bé gái tầm 3 tuổi, anh nành nhạt liếc nhìn tôi, sau đó quay sang đứa bé, ôm nhù nói. Chào dị đi con. Cách đây 3 năm sau khi con tôi mất. Một thời gian sau đó, Thu đến thăm tôi và kể cho tôi nghe chuyện chị Ly sinh cùng ngày với tôi. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy của tôi và chị hoàn toàn khác nhau. Chị được đưa đến phòng bệnh viện quốc tế có tiếng nhất, được nằm ở phòng VIP và được chăm sóc đặc biệt. Còn tôi thì lúc đó bị đau bụng dữ dội, nên cảnh sát đã đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện đó không phải là không tốt, nhưng so với những bệnh viện tuyến đầu... Thì từ vật tư y tế đến trình độ sẽ không thể bằng vì thế mà con tôi đã ra đi oan ủng. Nếu còn tuổi còn sống thì bây giờ cũng bằng tuổi bé gái này. Tôi đỡ đẫn nhìn Lâm rồi nhìn bé gái trên tay anh. Con bé thực sự vô cùng xinh đẹp, trắng trẻo như bông hoa. Còn có rất nhiều nét giống với bố. Giọng bé gái lạnh lót vang lên. Con chào gì ạ? Nhìn thấy đứa cháu gái này Tôi đột nhiên cảm thấy có chút chành lòng Tôi bảo vệ được đứa cháu của mình Nhưng lại không thể bảo vệ được Con gái của mình Sống mùi bất giác cay xẹ Tôi dơ tay chăm vào má cháu gái Rồi khẽ nói Dì chào con Đứa bé có đôi mắt to trọn Có vẻ như rất tinh nghịch Đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ bố Bố ơi chị này là ai vậy Lâm nhìn con gái Đầy ôm nhu Anh dịu dàng trả lời Dì là em gái của mẹ con đó Bé gái tỏ ra dì đã hiểu Sau đó lại tò mò hỏi tiếp Sao Sao chưa bao giờ con gặp dì vậy à Dì đi xa mới về Gương mặt non nớt Của bé gái quay lại nhìn tôi Tôi có chút bối rối Chẳng biết nói chuyện gì cả Mãi sau tôi mới lên tiếng Con tên là gì Con tên là Hoài Hồng Khuê Nghe đến đây tôi đưa mắt nhìn Lâm một cái. Lâm dướng mày hỏi tôi. Sao? Sao lại lấy tên tôi, làm tên đẹp cho con gái của anh? Thích. Tôi lư mắt nhìn Lâm. Sau đó quay sang nhìn bé gái, khẽ mỉm cười. Tên con đẹp quá. Cho dì bé con một chút nha. Bé gái vừa định xòe tay ra. Thì ngay lập tức Lâm lùi lại. Hành động này của anh làm cả tôi và con bé đều bị hẩn đi. Tôi sửng sờ nhìn Lâm. Anh quay người xoay lương về phía tôi Sau đó đặt con bé Ngồi vào trong xe rồi dặn Con ngồi trong xe chờ bố một lát Bố có chuyện muốn nói với dì của con Con bé ngoan ngoãn gật độ Khi cánh cửa xe ô tô đóng lại Sự ôm nhu dịu dàng Trong đáy mắt của Lâm đã biến mất Ánh mắt xa cách Như hai người xa lạ Giọng anh lành lùng như băng Cô đừng có giả tạo Nếu cô thực sự yêu thích trẻ con Cô đã không giết chết con của tôi Là chỉ cô muốn cô được gặp cháu gái của mình, tôi mới dẫn con bé tới đây. Thật ra tôi không muốn con gái tôi gần gũi với người máu lạnh như cô. Từng chữ mà Lâm thốt xa, giống như cây kim, đâm vào trái tim sớm đã đầy vết thương của tôi. Tôi nắm chặt tay lại, ngẩn mặt lên, nhìn tặng vào Lâm. Đôi môi khẽ nhoảng một nụ cười lạnh nhạt. Nếu đã ghét tôi đến như thế, nếu không muốn con gái anh nhận tôi là gì, thì đáng lẽ anh không nên đưa con bé đến đây mới phải. Vốn gì tôi cũng không muốn gặp hay nhận họ hài dị với các người cả. Chúng ta đã trở thành người xa lạ từ rất lâu. Anh đi về đi, tôi cũng đến giờ phải đi. Từ từ đã, tôi còn có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao? Cô hiện giờ đang là cổ đồng thứ hai của tập đoàn. Cô không định ở lại làm việc, cống hiến cho tập đoàn của mình mà còn định đi đâu chứ. Hơn ba năm nay tôi đã ủy quyền lại tất cả cho thu Trừ khi có việc lớn Thu sẽ hỏi lại tôi. Còn lại tôi sẽ tự giải quyết chuyện này anh biết rõ nhất còn gì. Vậy cô không định trở lại vàng tình làm việc nữa sao? Nhắc tới chuyện này vì mắt của tôi bắt đầu nóng lên. Tôi khẽ nói. Tôi không còn mặt mũi để về đó làm việc nữa. Dứt lời tôi bước nhanh lên xe rồi nói với chú tài xế. Đi thôi chú ơi. Tôi sợ rằng chỉ cần đứng đó thêm một phút nữa thôi Thì nước mắt của tôi sẽ không kìm được Mà rơi ra mất Mà tôi lại không muốn Lâm nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối ấy của tôi Chiếc xe đã lăn bánh rời đi Nhìn qua gương chiếu hầu tôi vẫn thấy Lâm đứng đó nhìn theo Cho đến khi xe tôi đi khuất Anh vẫn đứng đó Dù biết bây giờ anh đã có gia đình Dù biết giờ đây đã là anh rể của tôi Nhưng khi gặp lại anh Khi đối diện với anh Trái tim của tôi vẫn đập loạn trong lòng ngực Tôi biết bây giờ tôi không nên Có một tơ tưởng nào về anh nữa Tôi ép bản thân phải quên đi Nhưng người đã ở trong tim Làm sao nói quên là có thể quên Vậy nên tôi chỉ có thể Cách xa anh Không bao giờ được phép gặp lại anh nữa Thì trái tim của tôi mới được bình yên Chuyến đi này của tôi rất dài Ngồi trên xe bán tải hơn 8 tiếng Tôi đến một khu thị trấn nhỏ Đến đây tôi phải chuyển một chiếc xe ba bánh nhỏ, ngồi thêm hơn 1 tiếng nữa tôi mới đến được nơi mà Hoàng đang ở. Nơi đây đường núi gập ghềnh rất khó đi, nhưng lại được cái không khí ở nơi đây rất trong lành, mát mẻ, mang đặc trưng của vùng núi Tài Bắc. Sau một chặng đường dài, cuối cùng xe dừng lại trước cổng trạm y tế. Tại đây có một người thanh niên đã đứng sẵn đợi tôi. Thấy tôi đến, người này liền lập tức chạy lại đỡ tôi xuống xe. Và khuân giúp đồ đạc của tôi xuống Chàng thanh niên trạc bằng tuổi tôi Có nước già màu nâu hồng Khỏe khoắn Giá người cao ráo Diện mạo ưa nhìn Hơn nữa tướng mạo của người này Rất đoàn chính Có thể tin tưởng được Chàng thanh niên sau khi khuân hết đồ đạc của tôi xuống xe Thì liền quay sang tôi Tươi cười hỏi Cô có phải là Thu Hoài là bạn của anh Hoàng không? Tôi lịch sự đáp Dạ vâng, nhưng mà anh Hoàng bận hay sao mà Anh phải ở đây đợi tôi Vâng, có người dân ở trong bàn ốm nặng Không đưa đến trạm xá được Nên đã mời anh Hoàng đến chữa trị tại nhà Vậy à, Vậy là phiền anh rồi Không có gì đâu Bạn anh Hoàng cũng là bạn của tất cả mọi người ở đây Cô đi đường xa chắc cũng đã mệt Cô vào trong trạm rửa chân tay mặt mũi cho tỉnh táo Đồ đạc cứ để tôi mang vào nhà cho Tôi gãi đầu cười gượng Ngại quá tôi lại làm phiền anh vì này có gì đâu Cô vào nhà đi Thực ra quần áo và đồ dùng cá nhân của tôi Chỉ võn vẹn trong một cái vali Còn đâu những thùng hàng kia Là quà mà tôi may cho các bác sĩ Cô giáo Và các em học sinh trong bảng Hoàng đã sắp xếp công việc ở đây cho tôi Anh nói tôi sẽ phụ các cô giáo Dạy chữa cho bọn trẻ Biết bản thân sắp được làm cô giáo Tôi thấy vô cùng mong chờ Và hồi hộp Phía sau trạm có cây đại thủ lớn và một tòa nhà hai tầng cũ kỹ Tôi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây để nghỉ ngơi. Đang ngờ ngát, nhìn ngắm xung quanh thì chàng thanh niên kia bước tới, đưa cốc nước lọc ra trước mặt tôi rồi bảo. Cô uống nước đi. Tôi nhận lấy cốc nước từ tay chàng thanh niên rồi khẽ nói. Cảm ơn anh, mà anh tên gì vậy tôi chưa biết tên anh. Tôi tên Dương. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tôi muốn biết để còn tiện xưng hô. Tôi năm nay 31 tuổi. Vậy là hơn tôi 1 tuổi, anh cũng làm bác sĩ ở đây sao? Ừ, tòa nhà hai tầng này là nơi tôi ở. Hoàng và hai cô giáo, bây giờ có thêm cô. Phòng của cô được dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô đi theo tôi, tôi dẫn cô lên phòng. Căn phòng của tôi ở trên tầng 2, căn phòng không lớn, nhưng rất ngăn nấp, gọn gàng. Trong phòng có một cái bài nhỏ Một tủ áo vải và một cái giường lớn Cô nghỉ ngơi đi nha Vâng cảm ơn anh Anh giường đóng cửa đi ra ngoài Tôi ngồi xuống sắp xếp hành lý của mình Đến khi trời tối Hoàng trở về liền chạy đến gặp tôi Vì đường ở đây đa phần là đường đất Đền trên người anh không tránh khỏi Bị dính bụi đất Anh nhìn thấy tôi Liền nở nụ cười tươi rói Sao nào bà anh đón tiếp em có chu đáo không Dạ có, em nghe nói anh đi khám bệnh trong bản Hoàng gia con gà nướng thơm phức lên rồi bảo Người nhà của bệnh nhân cho anh đấy Xuống dưới sân đi, chúng ta cùng ăn cơm tối Một cái chiếu được trải ra giữa sân Năm người ngồi xuống chiếc chiếu vây quanh mâm cơm Đồ an toàn là những món dân giả đời thường Một đĩa rau luộc, một ít muối vựng Và một ít thịt lợn xào Ngoài ra còn có một con gà nướng Mà Hoàng vừa mang về Hoàng nhìn mâm cơm rồi tươi cười nói cha hôm nay có em Nên mới có thêm món thịt lợn xạo đấy Chứ mọi hôm ăn tí muối vừng Cùng với cơm nóng là xong bữa rồi Tôi biết ở nơi này thiếu thốn đủ thứ Có cơm ăn no Cũng là may mắn Tôi bảo với mọi người Bây giờ em là người ở đây rồi Mọi người ăn thế nào thì em ăn như thế Đừng vì em mà tốn kém Lúc này Dương lên tiếng Buổi đầu em đến thì cô phải có chút gì đó tiếp đại chứ. Sao để cho em ăn cơm với muối vườn được. Với lại ở đây thỉnh thoảng vẫn có thịt ăn chứ không phải không có. Vậy nên em không phải ngại đâu. Dương gấp cho tôi miếng gà rồi dục tôi ăn cho nóng. Hai cô giáo ở đây cũng rất thân thiện. Ăn cơm xong tôi cùng với hai cô giáo đi rửa bát và dọn dẹp bếp nút. Xong rồi tôi ra bàn uống nước cùng với mọi người. Tôi bảo với Hoàng Lần này lên đây em mong muốn Dùng chút sức nhỏ nhỏ của mình giúp đỡ các em học sinh học tập. Thêm nữa em muốn đóng góp một chút tiền vào trường học và trạm y tế để dùng đến những việc cần. Ừ, ngày mai anh sẽ dẫn em đến gặp chủ tịch xã. Hai cô giáo ngồi chơi với tôi một lúc rồi phải về phòng làm giáo án. Dương thì lên trạm trực Lúc này chỉ còn tôi với Hoàng. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại ngồi trầm ngâm. Một lúc lâu sau anh mới mở miệng. Không biết là em đã đọc được tin tức hay chưa? Tin gì vậy anh? Chắc cả ngày nay em di chuyển đến đây nên không có thời gian đọc tin tức đúng chứ. Sáng nay diễn viên Hồng Anh được phát hiện đã tự tử ở nhà riêng. nghe tới đây tôi mới chật thoát bàn hoàng Hơn 3 năm nay ở trong tù tôi không hề nghe thấy tin tức gì của Hưng và Hồng Anh. Trước đây Hưng có đến trại tàm giam thăm tôi nhưng tôi nhất quyết không gặp. Từ đó đến nay tôi không bận tâm về anh ta hay mối quan hệ của anh ta. Những cô gái dính liếu tới Hương đều không có kết cục gì tốt đẹp cả. Nhưng tôi lại không thể ngờ Hồng Anh lại có kết cục thê thảm như thế. Tôi hỏi Hoàng, Hồng Anh tại sao lại tự tử hả anh? Trên báo không có nói nguyên nhân, nhưng trước đây anh từng nghe thấy một người bạn của anh nói là gia đình Hương không đồng ý Hồng Anh làm con dâu của nhà ấy. Mà tên Hương thì em biết rồi đó, hắn ta đâu có chung tình với ai mãi. Hắn ta lạnh nhạt phớt lờ từ ngày cô ta sinh con. Anh nghĩ có lẽ do nguyên nhân đó Hồng Anh mới Tôi khẽ thở dài quả thực Trước đây tôi rất ghét Hồng Anh Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thương cho số phận Của cô ta Là một diễn viên khá có tiếng Tương lai ràng rỡ như vậy Thế mà lại dính líu vào một tên đàn ông có gia đình Dính líu vào tên đàn ông cặn bã Để rồi cá cuộc đời bị hủy hoại Cuối cùng đành phải chọn cái chết Thật là quá đáng thương Hoàng lại nói tiếp Bố của tên Hương đã bị điều tra. Gia đình hắn ta được này gặp sóng to gió lớn, không biết có thoát được không? Nhưng có lẽ là sẽ khó thoát. Chuyện bố tên Hương bị điều tra, em biết ai làm không? Là do Lâm làm đấy. Tôi vẫn còn nhớ Lâm từng nói với tôi, sau này anh sẽ không để yên cho gia đình của Hương. Nhưng vốn dĩ Lâm và Hương ban đầu không có xích mít gì cả. Chỉ là vì tôi nên hai người mới trở nên đối đầu với nhau. Nhưng bây giờ Lâm rất ghét tôi. Tôi không tin là anh vì lời hứa năm xưa Mà làm như vậy Tôi nghĩ chắc chắn Giữa Lâm và bố của Hương có xảy ra chuyện gì đó Bây giờ tôi không muốn tình Lâm Xuất hiện trong bất cứ câu chuyện nào của tôi Vì vậy tôi nói lãng sang chuyện khác Hai anh em tôi nói chuyện mãi Cho tới tận khuya mới trở về phòng ngủ Cuộc sống ở nơi này đối với tôi Vô cùng bình yên và thoải mái Hàng ngày tôi đến trường Phụ giúp hai cô giáo Dạy chữa cho bọn trẻ Hết giờ dạy chúng tôi trở về nhà Công việc ở nhà Chúng tôi phân chia nhau ra làm Người quét nhà, người lau nhà Người nấu cơm Dương và hai cô giáo giúp tôi rất nhiều Những ngày đầu tôi còn bỡ ngỡ Thỉnh thoảng cuối tuần Tôi sẽ vào rừng để kiếm củi Kiếm măng, câu cá Cuộc sống cứ như vậy ê mã trôi qua Cho đến hơn một tháng sau Chúng tôi nhận được thông báo rằng tập đoàn Vàng Thịnh sẽ tài trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em ở vùng cao và điểm trường chỗ tôi đang ở sẽ là một trong những điểm tập đoàn Vàng Thịnh tài trợ. Ngày mai người đại diện tập đoàn Vàng Thịnh sẽ lên đây để xem xét và bàn bạc về việc xây dựng trường học. Tôi nghĩ rằng người đại diện đến thì tôi không cần lo lắng gì cả. Người đại diện sẽ không biết tôi nên tôi không cần phải lo. Vì vậy mà hôm sau... Tôi cùng với hai giáo viên và cán bộ xã ăn mặc chỉnh tệ, đứng ở cổng trường từ rất sớm để đón tiếp bọn họ. Có một điều tôi không thể ngờ rằng, chủ tịch tập đoàn bận trăm công ngàn việc như thế mà lại đích thân tới đây. Không dựng thế, còn dẫn theo cả vợ con. Hơn nữa chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu người, bé Khuê lại nhìn thấy tôi đầu tiên. Con bé đôi mắt tròn xoe, nhìn tôi sau đó nói với mẹ con bé. Dì, dì kìa mẹ. Lúc này tôi muốn trốn tránh cũng không kịp nữa. Mọi người ở đây chỉ biết tôi là bạn của Hoàng. Không một ai biết tôi là con gái của cố chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh. Vì vậy lúc này tôi vô cùng lo lắng và căng thẳng, sợ bị lộ thân phận. Tôi dờ ngón tay trỏ, đặt lên miệng, ra dấu cho bé Khuê giữ im lặng. Chị Ly lúc này cũng nhìn thấy hành động của tôi. Ánh mắt chị có gì đó vô cùng khó hiểu, nhưng rồi chị cũng quay sang bảo con gái... Còn yên lặng đi, đừng có quậy nữa Có lẽ bé Khuê cũng không hiểu Vì sao đột nhiên bị mẹ nhắc nhở Còn bé cảm thấy không vui Liên xì mặt xuống Sự xuất hiện của gia đình Lâm khiến tôi ngường ngập Và cũng không thoải mái Lúc này các cán bộ dẫn Lâm vào thăm trường học Trong lúc chúng tôi đang đứng nghe Lâm Và các cán bộ nói chuyện với nhau Thì ở phía đối diện Bé Khuê chốc chốc Lại ngước đôi mắt tròn xe lên nhìn tôi Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn lại, con bé lại ngay lập tức cập mặt xuống. Tôi không biết sao con bé cứ nhìn trộm tôi như thế. Nhưng nhìn gương mặt bánh bao ngây ngô, đáng yêu, cùng với biểu cảm vụn trộm của con bé, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Hôm nay tôi mới có thời gian được nhìn kỹ con bé hơn. Nhìn như con bé có đôi mắt rất giống tôi, đôi mắt tròn xoe, tinh nghịch. Có lẽ tôi là dì của con bé nên con bé có điểm giống tôi cũng chẳng có gì lạ cả. Cho dù mối quan hệ của tôi và bố mẹ con bé không tốt, nhưng dù sao con bé vẫn là cháu gái, là ruột thịt của tôi, nên tôi dù có cố gắng, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể nào phớt lờ được con bé. Nhưng tôi cũng không dám tiến tới gần con bé, bởi vì bố con bé không thích tôi gần gùi với nó. Vậy nên, tôi chỉ có thể đứng ngắm nhìn con bé. Đi xung quanh thăm trường và thăm các em học sinh một lát, Thì chúng tôi trở về trạm y tế Lúc này tôi thấy Dương Hoàng và một vài thanh niên trong bảng Đang khuân tượng bao lớn Bào bé, đồ từ thiện Ở trên xe xuống Trên xe này là những món quà của tập đoàn Vạn Tịnh Gửi đến những người dân ở trong bảng Lúc đi qua Hoàng Tôi đập vào người anh một cái Rồi hỏi nhỏ Tại sao Lâm lại đích thân đến đây Anh biết đâu Vậy anh có nói cho Lâm biết em đang ở đây không Ờ không Nhìn cách trả lời ở búng, ánh mắt không dám nhìn vào tôi, là tôi thiết thừa, anh nói dối. Tôi đứng quay tây, nhìn hoàng chằm chằm, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của tôi, Hoàng khai thực. Có một lần nói chuyện với Lâm thì anh buộc miệng nói, biết ngay là không nên tin tưởng dì anh mà, đồ dán điệp. Nhưng Lâm đến đây anh không hề hay biết, từ ngày con gái Lâm ra đời, mỗi dịp sinh nhật con gái, gia đình cậu ấy sẽ đưa con gái đi thiền nguyện ở một nơi. Ngày mai là sinh nhật bé quê tròn 3 tuổi. Nghe tới đây cả người tôi khường lại. Đúng, bé quê sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với con gái tôi. Ngày mai là ngày giỗ thứ 3 của con gái tôi. Ngước mắt lên, nhìn bầu trời xanh thẳm. Chớp mắt, đã 3 năm, vậy mà nỗi đau ấy vẫn luôn khắc sâu trong lòng. Mỗi lần nhất đến, lại cảm thấy đau đến tận xương tủy Lúc này gia đình Lâm và các cán bộ Đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần cổng. Chỗ này có một bộ bàn ghế gỗ. Mấy người bọn họ vẫn đang bàn về chuyện xây trường học sắp tới. Đã có hai cô giáo ở đó, phục vụ nước và hoa quả cho bọn họ. Nên tôi cũng không cần phải ra đó. Mùa hè đáng chói chan, nắng rực rỡ. Nên mấy người quân độ ở đây, mồ hôi nhẹ nhại, cháy rồng rồng. Thấy thế tôi vào bếp, pha cho bọn họ một ca nước chanh đường. Tôi rót cho mỗi người một cốc nước Rồi đưa cho từng người một Nhưng đến khi tôi đưa cho Dương Anh liền dòe tay ra rửa bảo Tay anh đang bẩn Em cầm cho anh uống nha Hơn một tháng ở đây tôi và anh đã trở nên thân thiết Tôi cũng không e ngại Liền đưa cốc nước lên miệng giúp Dương Nhưng có lẽ tôi đổ hơi nhanh Dương không uống kịp Liền bị sặc Thấy anh ho Tôi vội vàng đưa tay vỗ lưng cho anh Rồi lo lắng nói Xin lỗi anh Em đổ nước nhanh quá là anh uống không kịp sao? Dương lấy tay lòng miệng Xong cười bảo Không sao không sao đâu Cảm ơn em Tôi mãi lo cho Dương nên không biết bé Khuê Đã chạy đến đứng bên cạnh tôi từ lúc nào Con bé đứng quanh tay Đưa mắt nhìn hai người bọn tôi Sau đó ngây ngùa hỏi Chú này là bạn trai của gì hả? Tôi với Dương đưa mắt nhìn nhau Rồi bật cười Tôi mắng yêu con bé Trẻ con Mới có tí tuổi đầu mà đã có bạn trai bạn gái. Con vào trong kia với bố mẹ con đi. So với một đứa trẻ 3 tuổi thì tôi thấy bé quê có vẻ như già trước tuổi. ăn nói rất lém lĩnh. Con bé vẫn quanh tây đứng đó. Tôi dục con bé vào chỗ bố mẹ nó một lần nữa. Nhưng con bé bướng bệnh quá nó không nghe. Trong đó không có gì chơi. ra ngoài này vui hơn. Tùy con đứng ở đây nắng. Tối về mà ốm thì đừng có đổ tội cho gì đó. Dương thấy con bé gọi tôi là gì Liền thắc mắc Sao con bé lại gọi em là dị Mà anh thấy con bé cũng có nét giống em đấy Tôi nhìn bé quê rồi cười cười bảo Chắc là con bé quen biện thôi Anh đi làm đi nha Em vào trong xem có việc gì không Nói rồi tôi liền vào trong bếp Nhưng chẳng hiểu sao con bé quê Nó lại vẫn cứ đi theo tôi Tôi khó hiểu quay lại Sao không ở ngoài đó mà chơi Đi theo dị làm gì Con khác Chỗ bố mẹ con có nước suối tinh khiết đó, con không thích ở đó. Chỗ dì chỉ có nước giếng đun sôi để nguội thôi, con uống không? Là nước gì vậy ạ? Tôi chỉ ra chỗ giếng quan rồi bảo, là nước ở trong đó, nhưng được đun sôi lên rồi, có điều tiểu thư lá ngọc cành vàng như con không uống được loại nước này đâu. Vậy nên tốt hơn hết con ra chỗ bố mẹ con, bảo bố mẹ con lấy nước cho mà uống, chứ uống nước của dì Nhớ mai con bị làm sao vì không chịu trách nhiệm được đâu." Con bé thấy tôi nói như vậy, nó không đòi nước nữa mà ra chỗ ghế đá ngồi. Tôi định bỏ đi vào bếp nhưng nghĩ con bé đang khát, tôi lại không đành lòng. Tôi đi ra bên ngoài, chỗ mọi người đang bàn chuyện, có thùng nước suối để ở đó. Tôi đưa tay lấy ra một chai. Có điều lúc này tôi nghe thấy chủ tịch xã nói với Lâm: "Ở đây chúng tôi luôn sẵn mấy vòng dành cho khách ở xa tới." Nhưng điều kiện ở đây không được tốt như ở trên thị trấn. Gia đình mình lại có con nhỏ. Tôi sợ gia đình của mình ở đây không quen. Lâm khẽ miễn cười, anh tự tốn nói. Tôi đưa con gái tới đây là có ý muốn cho con trải nghiệm cuộc sống khổ cực ở đây. Để mai sau con biết được giá trị cuộc sống và có lòng bao dung thương người hơn. Thực để phục ngài chủ tịch có suy nghĩ sâu xa như vậy. Tôi sẽ cho người đi dọn phòng cho gia đình mình ngay. Lúc này chủ tịch xã quay sang nhìn tôi Hoài nhờ cô dọn dạy phòng dành cho khách Ở cuối dãy tầng 2 Bên cạnh phòng cô nhé Tôi khẽ gợt đầu Vâng ạ Tôi tưởng rằng gia đình của Lâm Chỉ ở đây một ngày thôi Ai ngờ gia đình của anh ta Ở đây tận 3 ngày Tôi đã cố muốn tránh Lên đến tận nơi xa xôi này để sống Vậy mà cuối cùng Vẫn phải chà mặt gia đình của anh ta Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Vũ Phù được viết bởi tác giả Uyển Nguyệt. Về là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này sẽ khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu và Tút Quỳnh rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Túc Quỳnh cũng như là kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương Vòng bồ đề giúp mang lại tài lộc may mắn, được gắn ở linh dõi hàng bên góc trái màn hình. Tô Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.